Mấy cái bao tải quần áo đã có thể đem này trong tiệm đại khái phong phú lên, Tô Hồi cùng Tào Yến Hồng đều ở, bốn huynh đệ trừ bỏ Trương Bảo Quốc không thể tới, mặt khác ba cái đều tới hỗ trợ. Một phong tháo, liền có người vào cửa, nhìn đến này mặt trên quần áo, liền thượng thủ sở soạn. Nàng mang này sáu cái túi quần áo, đều là bạ khoản, không ngừng có người tới hỏi giá cả. Tô Hồi đã cấp biết giá rõ ràng, nhưng là không nói giới cơ hội không có. Tô Hồi không cho giới Này dẫn có chút người không cao hứng, bất quá một buổi sáng thời gian, nàng mang đến quần áo liền bán hết, so nàng tưởng tượng còn muốn hảo, chỉ còn lại làm bản mẫu quần áo còn treo ở mặt trên, như cũ có người tới hỏi, hỏi làm khuôn mẫu những cái đó quần áo có thể hay không bán. Tô hồi cự tuyệt, thuyết minh đây là nhập hàng tham khảo dùng. Này gian cửa hàng viết đại lý, chủ yếu không phải linh bán, mà là bán sỉ. Nàng chẳng qua trước bán một đám thử xem thủy kết quả thực hảo, người có tâm cũng sẽ xem ở trong mắt, mà mua được quần áo người có mấy cái sẽ không ở bạn bè thân thích trước mặt khoe ra, đây là cho bọn hắn tăng lên mức độ nổi tiếng. Cái thứ nhất tới hỏi bán xỉ đại lý chính là Ngô Thắng Hải, hắn biết này gian cửa hàng khi nào khai trương, đều là hắn bằng hữu thu thập ra tới, sáng sớm liền ở ngoài cửa bên nhìn, trơ mắt nhìn sinh ý hòa bạo, mặt sau có người tới đều chen không vào, một ngày không đến. Hóa liền bán hết, chỉ còn lại có bản mẫu. Hắn lập tức tiến lên đi hỏi giới, chỉ cần giá thích hợp, hắn liền phải. Sau đó hỏi thời gian, khi nào có thể tới? Tô hồi, đã ở xe lửa thượng, đăng ký một chút người muốn kiểu dáng cùng số lượng, tới trước trước đến. Nô Thắng Hải là cái thứ nhất, mặt sau lục tục còn có những người khác. Hạ Đơn không hỏi người nhiều, bất quá thêm lên số lượng cũng thực khả quan. Quần áo treo ở nơi đó, cửa mở ra, luôn có đi ngang qua người tới hỏi, nói các ngươi này quần áo bán hay không nha. Tào Yến Hồng vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười, cái này là bản mẫu, phải đợi tiếp theo phê hóa tới mới khai bán, chúng ta nơi này chủ yếu là bán sỉ, mười kiện khởi bước, số lượng càng lớn, giá cả càng ưu đãi. Tô hồi mang đây là tiên quân, chỉ là mấy cái bao tải quần áo, đầu to ở xe lửa thượng, tính tính toán, khoảng cách tới không hai ngày. muốn khắc đầu, Phan giai nghiệp nơi đó tân triêu công nhân đẩy nhanh tốc độ đuổi khí thế ngất trời, tân niên kia chính là mua quần áo mới, bọn họ như thế nào có thể bỏ qua. Cái thứ nhất tới cửa tới bán sỉ chính là Ngô Thắng Hải, hắn cũng là cái thứ nhất bắt được hóa, cái này mặt tiền cửa hàng nơi địa phương chỉ là thủ đô một góc, chỉ có phụ cận người biết, hắn từ nơi này lấy hóa, bán được địa phương khác đi, khẳng định có thể kiếm trên lệch giá. Trương bảo quốc bọn họ bốn huynh đệ là biết này đó quần áo phí tổn, nhóm đầu tiên không có tính thượng phí chuyên trở, bởi vì là mụ mụ chính mình mang lại đây, kém cỏi nhất đều là phiên gấp 2, càng có rất nhiều 3-4 lần bán đi. Liên tính lúc sau từ xe lửa vận lại đây, hơn nữa phí chuyên trở, lợi nhuận như cũ kinh người. Bọn họ huynh đệ tính tính toán, trách không được mụ mụ có thể như vậy sấm rền gió cuốn đem công tác nói từ liền từ, mua phòng ngủ lại. Từ lúc này đây đại khái suy tính một chút, bọn họ yên tâm. Bọn họ liền sợ mụ mụ làm cái gì không nên làm sự tình. Hiện tại biết mụ mụ là trải qua hợp pháp con đường được đến thu vào, bọn họ trong lòng cũng tự hào lên, mụ mụ không hổ là mụ mụ, chính là lợi hại như vậy, chính là như vậy có khả năng. Hóa đến thực sung túc, mặt tiền cửa hàng treo lên thẻ bài, lại thả pháo tuyên cáo, thực mò đã bị người tê bạo. Nô Thắng Hải từ nơi này bán sỉ số lượng không phải rất nhiều, thêm lên không tượng trăm. Cái thứ nhất bắt được lúc sau liền đi địa phương khác bày quán chào hàng, một ngày liền bán xong rồi, nếm tới rồi ngon ngọt, lại đến thời điểm lấy số lượng càng nhiều. Hắn chỉ là đông đảo bán sỉ thương trong đó một cái. Toàn bộ thủ đô, thị trường có bao nhiêu đại. Này đó quần áo ưu thế cũng là bãi tại nơi đó. So bách hóa đại lâu những cái đó giá cao quần áo tiện nghi, hình thức cũng đẹp còn có minh tinh cùng khoảng. Hòa bạo thời điểm, không chỉ có là tô hồi, bốn huynh đệ đều lôi kéo cùng nhau hỗ trợ, đăng ký, lấy hóa, thu khoảng. Thằng đến này một đợt quần áo bán không sai biệt lắm, mới ngừng nghỉ chút. Hảo hảo nghỉ ngơi hoán khẩu khí. Lấy trương bảo quốc huấn luyện cường độ đều cảm thấy có chút mệt mỏi, càng đừng nói những người khác. trương An Quốc, Mụ Mụ, đều là cái dạng này sao? Như vậy điên cuồng. Như vậy không đem tiền đương tiền. Trương vệ quốc phụ trách thu khoản nhập trướng, nhất minh bạch có bao nhiêu tiền, nhớ tới cái kia con số, cũng nuốt nuốt nước miếng. Tô hồi gật đầu, thường xuyên là như thế này, cũng không đủ cầu, chậm một chút liền không hóa, kia không phải nóng này sao. Còn có một đám ở trên đường, ở năm trước còn có thể tránh thượng một đợt. Trương định quốc, mụ mụ, vì cái gì không chính mình linh bán. Một kiện áo trên, Bọn họ nơi này bán xỉ giới là 20, có bán được 24, có bán được 28, vì cái gì không chính mình kiếm đâu. Trương vệ quốc lắc đầu, chính mình linh bán lập tức có thể ra nhiều như vậy hóa sao? Giai đoạn trước không bằng thiếu kiếm điểm lợi nhuận, như vậy có thể trước tăng lên mức độ nổi tiếng. Trương vệ quốc nghĩ đến mụ mụ thẻ bài, sở ý đi mụ mụ vẫn luôn rất mạnh điều điểm này, còn cố ý làm tuyên truyền sách. Đúng vậy, trước tăng lên mức độ nổi tiếng. Trước đem nhân thủ huấn luyện ra lại khai cửa hàng, trước đem nhãn hiệu chế tạo ra tới. Cái gì là nhãn hiệu? Muốn nói đến vịt nướng các ngươi sẽ nghĩ đến đâu? Địa phương khác không có sao. Đây là nhãn hiệu. Tô hồi trả lời rất đơn giản sáng tỏ. Trương vệ quốc bừng tỉnh đại ngộ, theo sau tô hồi kêu hắn, ngươi nếu là có hứng thú nhìn xem kinh tế loại thư tịch, phương diện này nước ngoài đi ở phía trước. Đi vào quỹ đạo phía trước tô hồi sẽ ở trong tiệm mặt nhìn. Đương Tào Yến Hồng thích đứng lúc sau nàng liền không cần cả ngày canh giữ ở trong tiệm, có Tào Yến Hồng, còn có mấy cái cũng không có việc gì tò mò ở cửa hàng chấn thủ bốn huynh đệ, nàng có thể yên tâm tránh ra, muốn ăn Tết, hàng Tết muốn chuẩn bị. Năm nay nàng có thể yên tâm tiêu tiền, nàng phải hảo hảo mua mua mua, bồi thường một chút chính mình phía trước chỉ có thể trộm mua tâm lý. Rõ ràng có tiền, lại không thể hoa. Muốn đổ vật còn phải muốn tạo một cái lai lịch mới có thể bắt được mặt bàn đi lên. Năm nay ăn Tết bọn họ không quay về quê quán, năm Lệ đã gửi đi qua, sớm liền gửi qua biêu điện, bằng không trên đường trì hoãn bỏ qua thời gian liền không hảo. Liền tính phân ra, bọn họ làm tiểu bối ngày lễ ngày Tết đưa điểm ăn uống, đây là nhân tình lui tới, bình thường, lại nói tiếp tô hồi cũng là có công tác, không quay về, liền gửi vài thứ trở về. Bằng không có chút đỏ mắt liền phải nói bọn họ vâng bảng trương gia bên này triệu lai like đệ thực tức giận bởi vì nữ nhi trưởng thành nàng cành nạnh nàng không nghe lời nàng nghỉ đông trở về liền nói chờ đầu xuân muốn đưa hai cái muội muội đi đi học tiền nàng từ chính mình trợ cấp ra nàng vẫn luôn có giáo các nàng đọc sách nhận tự dựa theo các nàng trình độ trực tiếp thượng năm năm cấp không được liền năm bốn sau đó lại đi sơ trùng như thế nào cũng muốn lấy cái tiểu học hoặc là sơ chúng tốt nghiệp chứng mới được bộ dáng này về sau các nàng đi ra ngoài có thể càng dễ dàng tìm được công tác nàng thi vào đại học cũng muốn mang theo hai cái muội muội đi ra ngoài không nghĩ các nàng cả đời đều trên mặt đất xuống đất làm việc đi đi học nói các nàng tuổi tác là so đồng học muốn lớn hơn một chút nhưng cũng sẽ không đại quá nhiều mụ mụ hiện tại liền thu xếp cấp muội muội tìm đối tượng về sau có hảo công tác còn sợ sầu tìm không thấy đối tượng sao triệu lai đệ không vui nàng nếu là có trợ cấp tỉnh xuống dưới còn không bằng cho nàng tôn tử mua sữa bột này hai cái khuê nữ tuổi đều lớn như vậy còn đi đi học có ích lợi gì nàng mắng cũng mắng đánh cũng đánh trương vượng hoa chính là không thay đổi chủ ý trương căn hỏi nàng ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi các nàng tuy rằng có cơ sở nhưng hẳn là muốn so bạn cùng lứa tuổi muốn kém hơn không ít Thi đại học khả năng tính ngươi cảm thấy đại sao? Hơn nữa nhiều người như vậy, không cũng một chữ không nhận lại đây, có lẽ các nàng chính mình cũng không muốn. Trương Hỷ Hoa cùng Trương Tiểu Hoa, không, chúng ta muốn đi đi học. Các nàng vẫn luôn kiên trì xuống dưới đọc sách nhận tự, so những người khác kém, gấp bội đuổi kịp đi thì tốt rồi. Trương Phượng Hoa trả lời ra ra nói, liền tính không thi đại học, có thể có cái tiểu học tốt nghiệp chứng hảo, sơ trung tốt nghiệp chứng càng tốt. Hiện tại mọi người đều kính nể có văn hóa người, muội muội các nàng lấy cái văn bằng đi ra ngoài, đi ra ngoài tìm công tác càng tốt tìm. Trương Căn, ngươi có năm chắc đem các nàng mang đi ra ngoài sao? Đây cũng là chính mình cháu gái, có thể mang đi ra ngoài cũng hảo, tiền đồ cũng là nhà bọn họ vinh quang. Trương Vượng Hoa, ta sẽ tận lực tranh thủ, ở bên ngoài, bọn họ chiêu công đều là chiêu có văn bằng. Không có văn hóa chính là trong thành hộ khẩu đều tìm không thấy công tác. Cho nên nàng không vui làm hai cái muội muội không đi học, muội muội nhận tự nàng biết, nhưng là người ngoài phần lớn là nhận văn bằng. Hai cái muội muội đối chính mình duy trì, nàng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, hiện tại nàng có điểm năng lực, nàng tình nguyện chính mình ăn đến tiết kiệm chút, nhiều lợi dụng nghỉ ngơi ngày đi bên ngoài tìm ăn, tỉnh hạ các nàng học phí tới, làm các nàng đi đọc sách nàng tốt nghiệp thời điểm các nàng hẳn là cũng có thể bắt được sơ chúng tốt nghiệp chứng đến lúc đó nàng công tác có tiền lương các nàng nếu là còn tưởng niệm liền tiếp tục cùng các nàng niệm như thế nào cũng muốn tưởng cái biện pháp đem muội muội mang đi ra ngoài qua ở trong thôn cả đời đều có thể xem tới được đầu nàng liên tính ở bên ngoài đều có một loại mỗi một ngày đều ở biến hóa chính mình đuổi theo không thượng cảm giác hướng chi là lưu tại trong nhà trong nhà biến hóa rất nhỏ nàng ở tình thành đối biến hóa này nhận chi là phi thường rõ ràng. Trương Cẩm Hoa ở nội thành cảm giác còn không có như vậy rõ ràng. Trương Cẩm Hoa đối với chuyện này thái độ là không nói lời nào, không duy trì, cũng không phản đối. Chính hắn cũng là sinh viên, liền tính trợ cấp so Trương Phượng Hoa thiếu một chút, tuyệt đối không phải ít quá nhiều. Chính hắn một người dùng vừa và tốt, liền tính muội muội có thể tỉnh, lại có thể tỉnh nhiều ít. Hơn nữa muội muội về sau công tác khẳng định thực thể diện. Lão sư này trước vị cũng không tồi. thi đại học khôi phục, đại gia đối lão sư tôn kính cũng rõ như ban ngày. Nàng về sau công tác mới là lên tiền lương thời điểm, hiện tại cùng nàng làm trái lại sẽ chỉ làm nàng ghi hận. Trương Căn xem nàng như vậy kiên quyết, Hảo, ngươi nói ngươi muốn cùng hai cái muội muội đi học, có thể, các ngươi hai cái hiện tại không ở nhà ăn ở, trong nhà còn có thể ứng phó lại đây. Đối với các ngươi Hảo, vậy đi đọc đi các ngươi đại tỷ đối với các ngươi hảo, các ngươi hai cái cũng muốn ghi tạc trong lòng. trong nhà tình huống các ngươi cũng biết, nhiều như vậy há mồm ăn cơm. việc này liền như vậy định rồi. ở thu được tô hồi bọn họ gửi đi bao vây thời điểm, trương căn cầm tin ra tới nhìn hạ, cũng không ngoại ý muốn bọn họ không trở về, qua lại một lần quá phiền toái, về sau gặp mặt cơ hội thật sự thiếu. tô hồi không có nói nàng từ công tác đi làm buôn bán sự tình. Này đối với một ít xa xôi địa phương tới nói quá kích thích, nàng nói trừ bỏ sẽ khiến cho bọn họ lo lắng, không tán đồng cùng với toái toái niệm ở ngoài sẽ không có khác. Nàng tính toán trước vội vàng, chờ đến biến hóa lan tràn tới rồi nơi đó lại nói, đến lúc đó kia tiếp thu độ liền không giống nhau. Tô ra bên kia cũng không có nói, bọn họ cho rằng bọn họ nữ nhi còn ngoan ngoãn làm kia phân sách báo quản lý viên công tác, cầm tiền lương nhật tử quá đến Mỹ tư tư. Lúc này đây tô hồi chọn một khối vải dệt cấp điền tư di, vốt kia tơ lũa tơ lũa xúc cảm, điền tư di thực thích, cái này làm túi tiền hoặc là làm khăn lụa đều thực hảo, tốt như vậy nguyên liệu khẳng định không tiện nghi, nữ nhi lại tiêu pha, chính là thích loạn tiêu tiền, nói nàng cũng nói không nghe. Nàng thực vui mừng, trong miệng lại nói oán giận nói, trên mặt tươi cười người khác nhìn cũng chưa biện pháp cảm thấy kia thật là oán giận. Thương tiểu hai nhìn cũng thức thích, nàng còn không có sơ qua tốt như vậy vải dệt vừa mới sơ sơ thật sự quá tơ lụa không hổ là thủ đô còn có như vậy thứ tốt nàng ở cung tiêu trong xã căn bản là chưa thấy qua cái này vải dệt tô hồi chỉ đưa cho Điền Tư Di trương gia kia một bên nàng đưa chính là trương căn áp dụng dán chắc dùng bền khoản vải dệt cũng đủ trương căn làm một bộ quần áo cái này Lý Mãn phân thu lên xả một nửa cấp trương căn dùng mặt khác một nửa cấp trương cẩm hoa dùng Trương Cẩm Hoa ở bên ngoài vào đại học cũng không thể ăn mặc quá kém, làm đồng học khinh thường. Đến nỗi nàng chính mình, loại này vải dệt nàng cũng có thể làm quần áo, nhưng là chính mình ngày thường làm việc lại không đi nơi nào, liền không đi lãng phí cái kia vải dệt. Triệu Hạ Lan cùng Trương Thành Nghiệp cũng thu được tô hồi lễ vật, Trương Thành Nghiệp chính là một ít cải cách mở ra báo chí, còn có nào đó địa phương phát triển nghề phụ làm giàu tin tức tin vắn, còn có một khối vải đỏ. Này miếng vải so với đưa cho trương gia cùng tô gia người tới nói liền nhỏ, chỉ có thể làm khăn đoan đỏ, đây là bởi vì nhà hắn phải có hỷ sự, cố ý chọn lựa, nhiều cũng không thích hợp, một khối khăn đoan vừa lúc. Triệu hạ lan kia một bên đưa chính là thức ăn, còn có một ít báo chí tạp chí, nàng liền thích xem bắt quái, không có việc gì làm trở mình một phen, này cũng làm tiêu khiển, tiêu khiển đồng thời còn có thể biết một ít bên ngoài tin tức. Này đó đều là trương bảo quốc bọn họ dựa theo tô hồi nói trước tiên thu thập hảo gửi qua khứ. Xe lửa đem hóa đưa đến, sau đó lại thỉnh người đem này đó vận đến cửa hàng đi, vài người cùng nhau hỗ trợ, đem hóa sửa sang lại hảo, trước tiên ở cửa viết kiện lên cấp trên kỳ, nhìn đến người ngày hôm sau sớm liền tới rồi, làm tốt đăng ký người sôi nổi tiến đến lấy hóa, tiền trao cháo múc. Có những cái đó đi ngang qua, nhìn đến như vậy náo nhiệt, Muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc bán cái gì, đều Chen không vào, lúc này đây hóa nhiều, đuổi ở năm trước cuối cùng một đợt, bất qua những cái đó tới bán sỉ người lấy lượng phổ biến cũng tăng lớn. Trừ bỏ phía trước thuộc gương mặt, còn có một ít xinh gương mặt. Tô hồi còn thấy được phía trước nàng ngụy trang thành nam nhân thời điểm cung hóa nhà tiếp theo. Lúc này đây lượng rất lớn, fan giai nghiệp ở giao hàng thời điểm đều có chút lo lắng, lập tức mở không ra cục diện. Bán không ra đi làm sao bây giờ? Hiện tại hảo, mấy ngày công phu, liền lưu lại cái bản mẫu treo ở mặt trên. Đều ra ngoài tô hồi dự kiến. Quả nhiên là thiên tử dưới chân, nơi này người phổ biến đỉnh đầu so địa phương khác muốn dư giả. a Cũng là, nàng nơi này không cần bố phiếu, chỉ lấy tiền. Rất nhiều đồ vật không có phiếu đã bị hạn định ở, trong tay tiền không dùng được, liền tồn xuống dưới. Không có hóa, chỉ còn lại có mặt trên bản mẫu kiểu dáng xem nhân tâm ngứa, sau đó chính là đi ngang qua người tiến bảo nhìn, nơi này không linh bán, mười kiện khởi bước, hiện tại không có hóa, có thể dành trước nhớ, lấy hảo biên lai, phó một chút tiền đặt cọc, lần sau là có thể trực tiếp lấy đi. Mười kiện khởi bán, nếu là một người đó là không nhiều lắm, nhưng là hiện tại cả gia đình người nhiều như vậy, thấu một thấu liền có, hơn nữa bảy đại cô tám gì cả, hai ba mươi kiện cũng không có vấn đề gì. Tích tiểu thanh đại cũng là một cái không nhỏ số lượng. Hơn nữa nơi này quần áo còn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể thí. Hiện tại không có hóa, tao Yến Hồng canh giữ ở trong tiệm chính là đăng ký này đó tán khách. Phía trước mua quần áo nơi nào có thể thí. Hiện tại này bên cạnh có hai gian phòng thử đồ, chỉ cần không lộng hỏng rồi, có thể tùy tiện thí. Nay còn không phải là miễn phí xuyên quần áo mới sao. Chỉ có thể xem chỉ có thể thí không thể mua. Có những cái đó gấp không chờ nổi, cũng chỉ có thể từ bán sỉ người nơi đó mua, giá cả khẳng định là muốn quý một ít, không nổi, liền phải chờ hòa đến, mới có thể lấy hóa. Vì thế, tô hồi cố ý nhiều ở bên cạnh nhiều sửa lại hai nơi cách gian ra tới, xứng với toàn thân kính, thì quần áo người kêu kêu một cái nối liền không dứt, tô hồi nhiều chiêu một người tới hỗ trợ. Hiện tại còn hào thuyết, chờ đến nghỉ đông qua đi, bốn huynh đệ đi học, nàng năm hạ. Bên này liền tào hiến hồng một người nhìn chằm chằm, đến lúc đó như thế nào vội đến lại đây. Tô hồi chung quanh không có thích hợp, là trương vệ quốc giới thiệu. Là hắn một cái đồng học cách phòng đường tỷ phía trước là thanh niên trí thức, đã trở lại không tìm được công tác, cũng may nàng không có thành ra, liền một người, nhưng là thời gian dài, trong nhà ca ca cẩu tử cũng có ý kiến, liền bức thiết muốn tìm một phần công tác. Nhưng là công tác nơi nào có như vậy hảo tìm. Nàng lớn lên không xuất sắc, lấy không ra cái gì tay nghề, lâm thời công đi khảo vài lần đều không có thi đậu, muốn tiếp tán sống ở ra làm đều luôn không thượng. Không có biện pháp, hiện tại hộ cá thể bị người xem thường cũng không có biện pháp, nàng đệ đệ muốn tìm nối tượng, chính là căn bản không có phòng ở, nàng liền ra tới tìm sống làm, có thể cho một ngụm cơm ăn, một cái trụ địa phương, nàng liền chịu làm. Tô hồi đem phòng cách ra tới, Cho các nàng một người một cái nhà kề làm công nhân ký túc xá, ăn cơm nói có thể chính mình làm, bậy bếp đều có thể dùng. Nàng tới lúc sau xác thật cũng thực cẩn mẫn, tìm được một phần công tác, cái này nằm cũng tốt hơn. Ở đã biết tiền lương lúc sau nàng sợ chính mình bị sa thải, này đãi ngộ vẫn là không tồi, không thể so những cái đó đi làm công nhân kém. Hơn nữa các nàng hai cái còn có tiền thưởng, tính tính toán, đâu chỉ là không thể so công nhân kém còn muốn so giống nhau công nhân tốt hơn không ít. Cùng này một đám quần áo cùng nhau đưa lại đây, còn có nàng phía trước mua đồ vật. Đây là nàng chuẩn bị năm lễ, đưa cho trương bảo quốc huấn luyện viên, cấp trương vệ quốc bọn họ lao sư. Đưa lễ vật đều không quý trọng, tỉ như nói dùng cúc hoa làm gối đầu, tỉ như nói bờ biển tùy ý có thể thấy được hải sản, tỉ như nói chính mình làm lạp xưởng, hơn nữa mấy cái trái cây. trương An Quốc bởi vì theo một cái lao sư học vẽ tranh. Tô hồi còn phá lệ mua một hộp thuốc màu, tổng cổng bên kia, nhan sắc thực toàn lại chính, tổng cộng hai hộp, đưa hắn Lão sư một hộp, chính hắn một hộp, mặt khác còn có một bộ dụng cụ vẽ tranh, cái này liền tính là tương đối sang quý, nhưng là nhân gia không tàng tư dạy Trương An quốc nhiều như vậy, xem kia tư thế, đều phải chính thức thu làm đệ tử, không thể quá keo kiệt. Lúc này, Trương Bảo quốc, Trương Vệ quốc đã đại tam, song bào thai đại nhị, năm sau chín tháng phân. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc chính là Thượng Năm Bốn, Đại Bốn gần nhất, tốt nghiệp liền ở trước mắt. Thời gian qua thật sự nhanh. Tôi hồi theo chân bọn họ bốn huynh đệ tới một cái nói chuyện. Bảo Quốc, ngươi tốt nghiệp đại học lúc sau như thế nào cái chương trình? Cái này còn không có, chúng ta là khôi phục tới nay nhóm đầu tiên thí sinh, mặt trên còn muốn xem chúng ta biểu hiện lại quyết định, hiện tại khoảng cách tốt nghiệp còn có một năm dưới. Xem biểu hiện nói hắn có tin tưởng. Hắn vẫn luôn là đệ nhất, thể năng phương diện hoàn toàn xứng đáng, mà ở văn hóa phương diện nhưng thật ra cũng có vượt qua hắn, nhưng là tổng hợp lên, hắn chính là đệ nhất, đến nơi nói đến thời điểm có thể hay không bởi vì hắn thành tích không tồi, phân hắn đi càng gian khổ địa phương, hắn cũng không dám xác định, cái này vẫn là không cùng mụ mụ nói. Mặc kệ phân đi nơi nào, đều là vì nước tận trung, vì nước hiệu lực, có thể bảo hộ tổ quốc. Tô hồi gật gật đầu, "Vệ quốc, ngươi đâu?" chương vệ quốc đại Tam đều có đơn vị tiếp xúc hắn, chính hắn cũng nghĩ tới, ta à, ta tốt nghiệp đại học liền dựa theo phân phối đi công tác. Hắn cười lộ ra một hàm răng trắng, ta ở giáo biểu hiện cũng có thể, song học vị, ta mấy cái lao sư đều nói ta tiền đồ hẳn là không tồi, có người chủ động tới hỏi ta, bất quá ta hiện tại còn không có tưởng hảo. Bởi vì hắn vẫn là có một ít mực nước, trước kia hắn cấp báo chí gửi bài qua hai lần, thượng đại học lúc sau không có từ bỏ. Giáo báo thượng thường xuyên sẽ xuất hiện hắn đại danh, kinh thành báo chí cũng thượng quá vài lần, hiện tại văn phong chính thịnh, lại nói tiếp cũng là một cái tài tử, hơn nữa hắn tuy rằng không có ở lớp học đảm nhiệm cái gì cán bộ, lại tổ chức một cái xã đoàn, đại gia cùng nhau tham thảo văn trường, nghiên cứu học vấn, chịu lao sư coi trọng Trương vệ quốc hiện tại 17 tuổi năm sau 18 tuổi 18 liền thành niên, đi vào chức trưởng không thành vấn đề hắn bằng cấp ở chỗ này Lại tuổi trẻ, có thể nói, thái độ phóng khiêm tốn một chút, chính mình cầm giữ trụ, tương lai đáng mong chờ. Sau đó chính là song Bảo thai, song Bảo thai năm nay đại nhị, bọn họ hiện tại 15 tuổi, qua năm 16, bọn họ tốt nghiệp thời điểm tuổi liền tương đối nhỏ. Tôi hồi hỏi bọn hắn tính thế nào, các ngươi có nghĩ thì lên thạc sĩ? Nếu là tưởng nói, liền sớm làm tính toán. Trương An Quốc do dự một chút, văn Gia Gia phía trước cũng hỏi qua ta hỏi ta có hay không ý đồ. Ta tưởng khảo, ta còn có rất nhiều muốn học, ta tưởng ở trong trường học nhiều đọc hai năm. hắn gãi gãi đầu, lão sư nói ta ở vẽ tranh này một đạo rất có thiên phú, ta tưởng tiếp tục học, về sau đi làm công tác, ta phỏng trừng liền không có như vậy nhiều thời gian vẽ tranh. đương học sinh trung quy là tự do một chút, sẽ không tưởng quá nhiều, đến nỗi nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc sau. Đến lúc đó lại xem đi. Trương Định Quốc lắp đầu. Ta không nghĩ thi lên thạc sĩ, nhưng là mụn mụn, ta lão sư nói qua rất nhiều lần chúng ta quốc nội rất nhiều phương diện đều so ra kém nước ngoài, chúng ta trường học là có lưu học do nhà nước cử danh lạch, ta muốn thử xem có thể hay không tranh thủ, nếu có thể tranh thủ nói, ta tưởng thử một lần. Không chỉ có là tô hồi, mặt khác ba cái đều đối này nhỏ nhất đệ đệ ghé mắt, hắn phía trước chưa từng có nói qua hắn cái này ý tưởng, do nhà nước cử lưu học xuất ngoại A. Trương Định Quốc vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng là ngẫu nhiên nghe được bọn họ nhắc tới, tạ đại ca có một cái đồng học liền ở tranh thủ. Ta cũng muốn đi nước ngoài nhìn xem, điện ảnh nước ngoài sinh hoạt, không biết có phải hay không thật sự, ta muốn hôn mắt đi xem. Trương Bảo Quốc thực nghiêm túc, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nước ngoài tình huống không chỉ là điện ảnh mặt trên miêu tả, người xứ khác ngươi có hay không nghĩ tới sẽ tao ngộ tình huống như thế nào? Trương Định Quốc, ta nghĩ tới nhưng là chúng ta khi nào sợ quá khổ này đối chúng ta tới nói không là vấn đề vấn đề lớn nhất là ta có thể hay không bị tuyển thượng hắn nghe rằng ta lúc sau hỏi một chút cái này danh ngạch thiếu, lại thực được nên bị tuyển thượng đều là mũi nhọn chung mũi nhọn hắn thành tích ở bọn họ hệ còn tính có thể tại tiền tăng danh mũi nhọn nói kia đến nếu là đệ nhất đệ nhị bất quá hắn cũng có chính mình ưu thế tiếng anh hắn còn tính hành đọc viết nghe đều có thể Nói phương diện này nhiều luyện luyện cũng không sai biệt lắm, Mụ mụ không ở nhà bọn họ cũng không có việc gì liền ái mân mê kia đài radio, tiếng Anh dây lưng nghe xong không ít, bọn họ huynh đệ mấy cái tiếng Anh trình độ đều còn có thể. Chính trị phương diện nhà bọn họ cũng là không thành vấn đề. Hắn nhún nhún vai, có thể thử một lần, nếu là không thành công nói, liền đi công tác, hiện tại cũng không lo tìm không thấy công tác. Nghĩ chương định quốc học hóa học, Tô Hồi gật gật đầu tỏ vẻ duy trì. Việc này ta cũng sẽ hỗ trợ hỏi thăm, các ngươi ở trường học cũng nhiều lưu ý tương quan tin tức, nếu ngươi có mục tiêu, vậy muốn dùng hết toàn lực hướng mục tiêu tới gần, không cần chỉ là nói một câu, nước ngoài khoa học kỹ thuật trình độ là so quốc nội phát đạt, chúng ta bên kia nhà máy máy móc đều là từ nước ngoài tới, ngươi ra ngoại quốc học, nhìn một cái cũng hảo, các ngươi chuyên nghiệp có rất nhiều đều là thực tế thao. Tăng đi, lý luận dựa chính ngươi. Thật thao nói ta sẽ tận lực cho ngươi lộng một ít đơn giản dụng cụ trở về. Nói tới đây, tô hồi đôi mắt chật lóe, cái này ngươi bất thời giờ mang ta đi ngươi lào sư nơi đó một chuyến, ta có một số việc muốn thỉnh giáo. Nàng liên tiếp nói nhiều như vậy lời nói, trương định quốc có chút ngơ ngác, mụ mụ ngươi không phản đối sao. Bởi vì phía trước sự tình rất nhiều người còn đối xuất ngoại, quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài này mấy cái tử thần kinh mẫn cảm. Tôi hồi cho hắn một cái vô ngữ ánh mắt. Nàng chính mình đều đi làm buồn bán, còn thường xuyên cùng người nước ngoài giao tiếp. Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Định Quốc cũng biết chính mình hỏi một câu vô nghĩa, câm miệng, sau đó mới trả lời, "Mụ mụ, chúng ta đi tìm ta lão sư đều được, hắn cơ bản đều ở nhà, còn có, thật thao cũng có, bất quá chủ yếu vẫn là lý luận hóa, phòng thí nghiệm thực khan hiếm, chúng ta bài không được vài lần, phần lớn là cao niên cấp ở dùng." Tô Hồi gật gật đầu, lý giải. Trong nhà lễ vật còn có một ít, Tô Hồi đề thượng liền cùng Trương Định Quốc tới cửa. Trương Bảo Quốc bọn họ cũng không có nhàn rỗi cùng chính mình đồng học bằng hưu hỏi thăm. Nếu là nhà bọn họ có hy vọng, vậy tranh thủ, không có hy vọng vậy nhân lúc còn sớm đổi một cái ý tưởng. Hiện tại lúc này láo sư đều thực phụ trách, đối trong ban học sinh tình huống đều thực hiểu biết. Trương Định Quốc ở trong ban cũng là xếp hạng hàng đầu, thứ tự ở nơi đó. Người hoạt bát thái cười, hắn loại tính cách này đối với trưởng bồi tới nói thực thảo hỉ, lão sư liền đối hắn có một cái không tồi ấn tượng, có cái gì cũng thích kêu lên hắn. Nhìn đến bọn họ tới cửa con giật mình, bởi vì phía trước đã tặng một phần lễ mọn lại đây, như thế nào lần này còn hợp với gia trưởng cùng nhau lại đây. Tô Hà thực mau đã nói lên ý đồ đến. Lão sư, ta phía trước hỏi cái này hài tử hắn về sau có tính toán gì không? Hắn nói hắn tưởng tranh thủ xuất ngoại do nhà nước cử lưu học, ta tới hỏi một chút nhìn xem đứa nhỏ này có hay không tư cách, này vừa nghe liền biết thực nghiêm khắc đi. Nếu là không được, liền sớm một chút từ bỏ, đi khắc lộ. Vừa nghe lời này, Trần Lão Sư biểu tình liền nghiêm túc, nhìn Trương Định Quốc, Định Quốc, ngươi thật là nghĩ như vậy, không phải nhất thời xúc động. Đúng vậy, ta muốn đi nước ngoài xem bọn hắn có bao nhiêu tiền tiến, sau đó học về nước. Chúng ta quốc gia sẽ không lạc hậu quá xa, nước ngoài tiên tiến, chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn, sau đó cải tiến, sớm hay muộn có một ngày, chúng ta cũng có thể làm được bọn họ có khả năng làm được. Ở lão Sư trước mặt, nói như vậy là nhất định phải nói, này cũng xác thật là hắn tưởng. Hắn muốn đi xem bên ngoài tân thế giới, cũng tưởng nhiều học một ít tri thức trở về phụng dưỡng ngược lại cấp tổ quốc. Quả nhiên nghe xong hắn lời này, hắn lão Sư biểu tình càng hòa ái. Cái này là công khai, ai đều có thể. Bất quá này danh ngự thiếu, được đến không dễ. Quốc gia tài chính hữu hạn khẳng định là muốn tuyển chọn ưu tú học sinh. Ngươi hiện tại đại nhị, còn có tiến bộ không gian? Hảo hảo bảo trì đi xuống, không phải không có khả năng. Chương định quốc bài thi điểm còn hành, bất quá hắn thực nghiệm càng xuất sắc, đặc biệt tinh chuẩn, là làm thực nghiệm một phen hảo thủ, đây cũng là hắn ưu thế. Hơn nữa hắn cơ sở đánh hảo, làm đâu chắc đấy. Trừ bỏ hóa học ở ngoài, hắn còn đi vật lý hệ kia nghe xong rất lâu khóa, lao sư vấn đề cũng có thể trả lời ra tới, là thượng tâm. Nhà hắn tình huống hắn cũng ấn tượng khắc sâu, hắn ba là liệt sĩ, còn có cái ca ca ở trường quân đội, còn lại mấy cái huynh đệ đều ở bọn họ đại học, lại nói tiếp là toàn gia đều đặc biệt tiền đồ, như vậy chính trị phương diện cũng không thành vấn đề. Quốc gia tuyển chọn nhân tài đi ra ngoài học tập, khẳng định là đánh bọn họ trở về phụng dưỡng ngược lại ý tưởng. Nếu là vừa ra đi, không trở lại, vậy tổn thất lớn. Phương diện này, chương định quốc điều kiện thực thích hợp. Hắn kỹ càng tỉ mỉ cho bọn hắn nói hẳn là chú ý phương diện, còn có nếu như thật sự muốn do nhà nước cử lưu học xuất ngoại nói, hẳn là muốn trước tiên làm cái gì? Sau đó tô hồi liền thuận thế đưa ra có hay không một ít đào thải thực nghiệm thiết bị, hoặc là có con đường có thể mua xăm đến. Hiện tại lúc này nào có cái gì đào thải thực nghiệm thiết bị? có thể sử dụng chính bọn họ đều ở dùng thực nghiệm thiết bị khan hiếm không đến hoàn toàn báo hỏng là sẽ không hạ cương vị nhưng muốn nói có cái gì con đường mua sắm nói xác thật có một ít con đường có thể mua sắm hắn có chút chân chờ chờ ngươi là tưởng Tô hồi ta muốn mua một ít có thể cho hắn ở nhà chính mình làm thực nghiệm so với những cái đó từ nhỏ liền tiếp xúc hắn tiếp xúc thời gian tương đối muộn bất quá hắn tuổi tác còn nhỏ nhiều luyện luyện có thể đuổi kịp tới là cái này lý, nhưng là đây là một bút không nhỏ chi tiêu. Tô hồi có chút ngượng ngùng cười một chút, ta hưởng ứng quốc gia kêu gọi, đi kinh tế đặc khu làm chút sinh ý, có thể kiếm mấy cái tiền. Hiện tại hải tử có nhu cầu, đương nhiên muốn thỏa mãn hải tử nguyện vọng, về sau suốt ngoại học được càng nhiều tri thức cũng có thể vì quốc gia càng tốt hiệu lực. Nói đường hoàng, Trần lão Sư nghe xong nàng lời này một ngạnh, hắn là thuộc về cái loại này lão Cũ Kỳ loại hình. Cảm thấy làm buồn bán không tốt, nhưng là, nhưng là nàng lời này nói có đạo lý. Hơn nữa đây cũng là hưởng ứng quốc gia kêu gọi, hắn có thể nói cái gì? Hắn có chút biệt lưu đem một ít liên hệ phương thức cùng địa chỉ cho nàng. Tô hồi nói lời cảm tạ sau rời đi. Rời đi một khoảng cách lúc sau, tô hồi vô vô trương định quốc cánh tay. Mua này đó lúc sau hảo hảo học tập, ngươi thực nghiệm thao tác có thể. Vậy tiếp tục nỗ lực, đây là ngươi ưu thế, đừng cho hắn biến thành hoàn cảnh xấu. Muốn cho ưu thế tiếp tục phát dương quang đại, nên ngang bổ đoạn. Trương Định Quốc còn nghĩ vừa mới cảnh tượng đâu, lão sư nói hắn có hy vọng. Nóc lăng lăng lên tiếng. Tô hồi. Tính, làm đứa nhỏ này chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Tô hồi dựa theo địa chỉ đi mua không ít đồ vật, khó tránh khỏi có chút trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhìn một ít dụng cụ cảm thấy đối chính mình hữu dụng, nhiều mua một ít, còn có những cái đó tương ứng tài liệu. Tô hồi cũng nhìn cầm một ít. Một khắc đầu, Phan giai nghiệp còn ở trong xưởng bận việc. Tô hồi lần này về nhà ăn Tết, đồng thời cũng là mở rộng sinh ý, nàng tới rồi lúc sau không bao lâu liền có đơn đặt hàng, hơn nữa vẫn luôn ở gia tăng. Năm trước bọn họ mở rộng sinh sản, rất có tiên kiến chi danh, cái này năm qua đi, bọn họ lại có thể đại kiếm một bút. Hắn bị tô hồi kéo, cùng nàng cùng nhau mua miếng đất kia nguyên bản là tưởng làm đất nền nhà, hiện tại cũng cải biến office building. Chậm lại đem trong nhà nhà ở tình huống cải thiện kế hoạch. Này office building đến lúc đó có thể cho thuê, office building còn không phải là một loại khác ý nghĩa thượng cửa hẳn sao. Hiện tại nơi này nhiều người như vậy ùa vào tới, không lo thuê không ra đi. Về sau liền tính cửa này sinh ý làm không nổi nữa, cũng có cái này có thể giữ gốc. Đương nhiên, tốt nhất chính là có thể vẫn luôn làm đi xuống. Cái này năm bọn họ sưởng đều không có vài người trở về ăn tết. Bởi vì hắn khai tiền lương rất cao, đi ra lăn lộn chính là vì kiếm tiền. An Tết tiền lương so ngày thường nhiều nhiều như vậy, đại bộ phận đều không bỏ được ở ngay lúc này rời đi, nguyện ý ở chỗ này cùng nhau đi làm kiếm tiền. Chứ bỏ tân khai thác thủ đô thị trường ở ngoài, ban đầu thị trường doanh số cũng gia tăng rồi, liền cùng tô hồi nói giống nhau, An Tết, có điều kiện nói, nào một nhà An Tết không cho trong nhà thêm quần áo mới, liền tính mua không nổi toàn thân. Tân thêm một cái quần, hoặc là mua một kiện áo trên, kia cũng là thực mỹ chuyện này. Hơn nữa bọn họ quần áo chất lượng so với mặt khác quần áo muốn tốt hơn không ít. Có kinh nghiệm người thượng thủ là có thể sờ đến ra tới, có vì rơi chậm lại phí tổn, tăng lên lợi nhuận, chọn dùng chất lượng kém bải dệt, có phai màu hôn sắc, có xuyên không được vài lần liền sẽ hư. Bọn họ sẽ không, lâu rồi danh tiếng cũng ra tới. Hiện tại có hộ cá thể ra tới muôn hoa đua thám khoai hồng. Nhưng là luận nơi nào đồ vật nhất toàn, vẫn là muốn đi bách hóa đại lâu. Tô hồi mang theo bốn huynh đệ đều đi, cho bọn hắn mua không ít đồ vật, bất quá phần lớn là ăn. Dùng các loại phương diện đều đã đầy đủ hết. Trong nhà hiện tại cái gì đều có. Đồng hồ, radio, xe đạp, máy may. Cái này máy may chủ yếu là mua tới cấp cửa hàng dùng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện quần áo rất tuyến rất cúc áo sự tình. Quần áo mới Tô hồi phía trước cũng đã mua cho nên đi bách hóa đại lâu chính là mua ăn. Sau đó văn học huynh bên kia có tin tức, về phòng ở sự tình. Tô hồi lúc trước để lại lời nói, còn muốn, vừa mở miệng chính là bốn cái nhi tử khắp nơi bất động sản. Nhìn Ly ăn tết cũng không đã bao lâu, tô hồi liền đề thượng phía trước chuẩn bị tốt cho hắn năm lễ, mang theo bốn huynh đệ cùng nhau qua đi, liền tính phòng ở không thành, cũng có thể cùng nhau trò chuyện, trong khoảng thời gian này vội dối ghen loạn, cũng không qua bên kia đi một chút. Bọn họ đi đến thời điểm, Văn Học huynh duy nhất nhi tử, Văn Luân Thật cũng ở. Còn có hắn tức phụ, hắn hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, cả gia đình đều ở bên này, An tết, tự nhiên muốn cùng nhau quá. Nhìn đến bọn họ tới, Văn Luân Thật trên mặt lộ ra hoan nghênh biểu tình. Lúc trước Quan Thiểu Lý sẽ làm ơn Tô Hồi đi chiếu cố Văn Học huynh chính là bởi vì hắn, hắn cùng Quan Thiểu Lý nhận thức, giao tình không tồi. Hắn cũng thực cảm kích Tô Hồi, nếu không phải bởi vì nàng hắn ba không thể như vậy khỏe mạnh trở về. Cùng những người khác so, hắn ba hiển nhiên không có chịu tội gì. Bất quá hắn tức phụ đối tô hồi bọn họ liền có chút nhàn nhạt, nhạt, đặc biệt là ở biết được tô hồi từ công tác đi làm buôn bán lúc sau. Hảo hảo công tác không cần đi làm thể hộ. Miệng nàng thượng không có nói, này thực không lễ phép, nhưng ánh mắt lại để lộ ra tới nàng lãnh đạm, tô hồi cũng không nghĩ cùng nàng thân cận, bất quá lúc này đây là muốn cùng nàng giao tiếp. Bởi vì lúc này đây có phòng ở muốn bán ra chính là nàng nhà mẹ để bên kia một cái bạn cũ. Bạn cũ ở kia trong lúc bị tội lớn, trở về không bao lâu, liền nhân bệnh qua đời, lưu lại kia một chỗ phòng ở, hắn kia mấy cái nhi nữ đem tang sự hiểu rõ. Liền bởi vì kia phòng ở tranh đoạt lên, ai đều không vui cho ai, không có biện pháp, cuối cùng liền thương lượng hảo, đem phòng ở bán, tiền bọn họ chia đều. Bọn họ muốn bán cái giá cao. Liền ở chính mình bằng hưu vọng đều nói, ai giá cả thăng chức bán cho ai. Ngay từ đầu bọn họ kêu giới hơn 40 vạn, không có người lý, liền vẫn luôn hàng hàng hàng, đến bây giờ hơn 20 vạn, cũng coi như là một cái tương đối hợp lý giá cả, cũng không muốn lại hàng. Văn học huynh tử con dâu bên kia đã biết việc này, liền đem tô hồi kêu lên tới, hỏi một chút nàng cảm thấy thế nào. Tô hồi hỏi lớn nhỏ địa chỉ, còn có bên trong kiến trúc, sau đó liền quyết định đi xem. Văn nguồn thật nghe xong lời này kinh ngạc, hắn đã nghe bà nói, nhưng là hiện tại nàng này mặt không đổi sắc bộ dáng, cũng không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Hắn tức phụ cũng là, nàng nghe thấy cái này giá cả cư nhiên còn có thể nói đi xem, này liền thuyết minh nàng có thực lực này. Làm thể hộ, như vậy kiếm tiền sao? Nàng tim nhảy nhảy, nhưng là nghĩ đến phía trước tình huống, nàng này tâm lại nhảy trở về nguyên lai like vị trí. Tiền nhiêu thì thế nào? Lại không thể làm cả đời, nào biết ngay sau đó liền sẽ thế nào. Ngươi nếu là muốn nhìn phòng ở cũng hảo thuyết, ngày mai cũng hẹn những người khác, cùng đi xem phòng ở. Tính tình này ta cũng cùng ngươi nói thẳng, bọn họ có chút vô lại, muốn giá cao, có được hay không xem chính ngươi, ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, liền ngày mai cùng nhau qua đi. Tô hồi gật đầu, hảo, vậy ngày mai đi xem. Thích hợp nói, giá cả cao một chút cũng không cái gọi là... Việc này liền tạm thời nói như vậy định rồi, đề tài vừa chuyển, nhìn về phía ở trong sân nói chuyện kia mấy tiểu bối. Trương bảo quốc tuổi tác lớn nhất, hắn đã 20, thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, đã là cái thành niên đáng tin cậy nam nhân bộ dáng. Hơn nữa hắn khí chất trầm ổn, hàng năm ăn mặc một thân quân trang, nhìn qua khiến cho người thích. Lại xem mặt khác ba cái, một cái cơ linh, một cái an tĩnh, một cái hoạt bác, mỗi người mỗi vẻ, còn đều là cao tài sinh. Này mấy cái hài tử thật là không lời gì để nói, mỗi người sách ra tới đều có thể so con nhà người ta ảm đạm thất sắc. Văn Luân thật ba cái hài tử trung lớn nhất sơ trung, bọn họ hai vợ chồng đối có thể thi đậu đại học hài tử đều thực thưởng thức, ở trong nhà uống trà, nhìn nhìn liền nói lên, nhà ngươi bảo quốc tuổi cũng tới rồi, có hay không người cho hắn làm ai. Tô hồi lắc đầu, hắn còn đọc thư, chờ công tác lúc sau chính hắn quyết định đi. Hắn thích cái gì loại hình liền cưới cái gì loại hình. Vưu Nhã Phương nghe xong lời này không thể tưởng tượng quay đầu, chính mình quyết định. Này như thế nào thành, hắn còn nhỏ, biết cái gì, nếu như bị kia không có hảo ý người lừa làm sao bây giờ. Vừa mới còn nói hắn lớn, hiện tại liền nói hắn nhỏ. Văn học huynh gật gật đầu, như là tán đồng, văn Luân thật ở một bên nghe cười không ngừng. Tức phụ đây là đại nhập chính mình nhi tử. Tô hồi bình tĩnh. Hiện tại không phải đều nói tự do yêu đương sao? Hơn nữa lớn như vậy, công tác về sau tâm trí càng thành thục, nếu như bị lừa, ngã một lần khôn hơn một chút cũng hảo. Bưu Nhã Phương không lời nào để nói. Nay mụ mụ tâm lớn như vậy, nàng là như thế nào dưỡng ra này mấy cái tiền đồ nhi tử? Nàng có chút dao động, chẳng lẽ chính là phóng mặc kệ sao? Bởi vì hiện tại người ở đây nhiều, Trương Bảo Quốc bọn họ cùng Văn Luân thật mấy cái hài tử ở sân nói chuyện. Môn liền không có quan hờ khép có người tới trực tiếp liền đẩy ra phát ra phanh một tiếng trầm vang người tới thanh âm lạnh lót nè nhoát ba ta mang theo ngươi cháu ngoại nhi tới xem ngươi vừa nghe thanh âm này còn không có nhìn đến người văn học huynh nguyên bản cười mặt liền kéo đi xuống bên cạnh văn ngôn thật cũng biến thành mặt vô biểu tình vưu nhã phương phản ứng liền càng rõ ràng trực tiếp quay đầu vào phòng đóng cửa tô hồi nhìn đến này phản ứng cũng không cấm tò mò lên Đây là thần thánh vương nào a Văn học huynh không nghĩ phản ứng cái này nữ nhi, nàng hiện tại nói thân thiết, nhưng là hắn hiện tại còn nhớ rõ hắn xảy ra chuyện khi nàng cho đau đớn. Sao có thể cứ như vậy khinh phiêu phiêu tiếp nhận? Vừa mới xảy ra chuyện, nữ nhi liền gấp không chờ nổi phủi sạch quan hệ không nói, còn dẫm lên hắn thi thể hướng lên trên bò. Cái gì nếu đều như vậy, không bằng làm nàng nam nhân nhiều lộ cái mặt, ở thủ trưởng trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, Hắn lúc ấy kia tình huống nghe xong đều bị khí cười. Cũng bởi vậy đối cái này nữ nhi hoàn toàn thất vọng, tính, như vậy nữ nhi, hắn là nếu không nổi lên, từ nay về sau liền thành người qua đường. Hắn xuống nông thôn mấy năm nay, cha con quan hệ đoạn tuyệt, trở thành người xa lạ, nếu đã là người xa lạ, nơi nào còn có cái gì nữ nhi. Chính hắn chỉ sinh dưỡng một cái nhi tử. Văn nguồn thật đồng dạng không thích cái này muội muội quá làm người run rẩy Phụ thân xuống nông thôn, còn không biết tiền đồ thế nào, nàng là có thể tới cửa tới nói hai người cho nhau nâng đỡ, cha bên kia như vậy không có biện pháp, chỉ còn lại có bọn họ huynh muội càng phải hảo hảo cho nhau chiếu cố, nói dễ nghe, xong việc biết hắn ở đơn vị bị người xa lánh nói không nên lời liền không còn có tới cửa. Khi đó trong nhà khó khăn, nhã phương nhà mẹ đẻ bên kia cũng không hảo quá, tiểu nhi tử sinh một hồi bệnh, trong nhà một chút tiền đều lấy không ra. Nàng bên kia còn hảo, cầu đến thân cô cô trên đầu, nàng trực tiếp đóng cửa không thấy, rõ ràng nghe được đến bên trong truyền đến nói chuyện thanh, lại đối bọn họ kêu to có thai như điếc Nếu không phải lúc ấy có người hỗ trợ, còn không biết bọn họ hải tử có thể hay không ra cái gì chẳng hướng, tự kia lúc sau, Vưu Nhã Phương trực tiếp liền đem người này trở thành người xa lạ, hoặc là nói là người xa lạ đều không bằng. Hắn cũng đối cái này muội muội hoàn toàn đã không có cảm tình. Ở không có xảy ra chuyện phía trước, hắn cho rằng cái này mội mội chính là lợi thế một chút, sau lại mới biết được này nơi nào là thế lực nha, này rõ ràng chính là ích kỷ đến tận xương thủy, cảm tình đạm bạc, chỉ đem nàng kia nhà chồng trở thành thân nhân, nhà mẹ đẻ bên này hữu dụng thời điểm nói tốt, vô dụng thời điểm lập tức người qua đường. Ba trở về lúc sau, nàng nhìn đến có thể có lợi lại dính đi lên, há một ngậm miệng chính là ba ba, ca ca, tẩu tẩu, phía trước đâu. Thời điểm khó khăn người không ở, tình thế biến hảo lập tức ngoài đầu, như vậy muội muội nơi nào muốn khởi. Nàng hiện tại nhật tử cũng không hảo quá đi, nàng nam nhân khi đó sấn loạn cắn không ít người tránh thể diện, hiện tại phòng trừng chỉ có thể ăn không ngồi chờ. Trương bảo quốc bọn họ liền ở trong sân, nhìn đến nàng tới, trên mặt biểu tình cũng không tốt lắm, ban đầu sung sướng tiếng cười nói lập tức không có, nhìn nàng chào hỏi sau lo chính mình lướt qua bọn họ, đi đến văn học huynh bọn họ trước mặt. Tôi hồi bởi vì các loại nguyên nhân không có gặp qua nàng, nhưng là bọn họ phía trước là gặp qua, cũng biết đại khái. Đối với nàng thái độ, bọn họ thập phần thống nhất, đó chính là không thích. Nàng nói cái gì bọn họ đều là không để ý tới, nàng còn làm cho bọn họ hỗ trợ nhiều lời nói tốt, chứ bảo quốc bọn họ năm thứ nhất đi vào nơi này, năm chính là cùng văn gia gia bọn họ quá, khi đó nàng còn cố ý tới cảnh cáo bọn họ, làm cho bọn họ không cần chiếm hắn ba tiện nghi. Đạo lý bọn họ đều hiểu, nhưng là nàng lời nói, giống như bọn họ ở chiếm nàng tiện nghi giống nhau. Hiện tại nàng chủ động chào hỏi, không ai cho đáp lại. Nàng cũng thói quen, thẳng đến mục đích địa. Văn học huynh nhìn đến nàng lôi kéo hai đứa nhỏ lại đây, nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh nằm bỏ cậu. Nay chỉ cậu là đại huy cùng một cái mẫu cậu hạ nhãi con, hắn ôm một cái tới dưỡng. Đáng tiếc này cậu không có đại vệ như vậy có linh tính. Nếu là đại uy nói, lúc này nên nhớ kỹ hắn huấn luyện, đi lên đuổi người. Văn Hạo huynh sụ mặt, có mắt người đều có thể xem tới được, nhưng là người tới căn bản liền không đệ bụng, làm theo thân mật, đem trong tay mang theo đồ vật bông. Ba, ngươi nhìn xem đây là ta cố ý mua tới một thân quần áo mới, ngươi nhìn một cái, là từ phương nam bên kia tới, rất nhiều địa phương đều đại bán, sờ sờ là có thể cảm giác được không giống nhau, kiểu dáng cũng đặc biệt mới mẻ độc đáo. Cung tiêu xã căn bản không có. Nhìn đến nàng lấy ra tới kêu kiện áo lông, tô hồi chớp chớp mắt, Trương Bảo Quốc bất động thanh sắc, Trương Vệ Quốc khẽ mắt nhẹ nhàng vừa kéo, Trương An Quốc ho khan hai tiếng, Trương Định Quốc trực tiếp quay người đi cười trộm, này quần áo còn không phải là nhà bọn họ sao. Đột nhiên cảm giác có điểm hỉ cảm là chuyện như thế nào. Văn Học Huynh cũng cảm thấy có điểm quen mắt, nhìn chằm chằm nhìn nhiều trong chốc lát, nghĩ tới, đây là tô hồi phía trước gửi cho hắn kiểu dáng. Nàng cấp mấy cái nhi tử đưa quần áo cũng chưa quên hắn, cho hắn tặng hai kiện, bất đồng nhan sắc, tiểu dáng cùng loại, có thể đổi xuyên. Nghĩ tới lúc sau hắn nhìn thoáng qua tô hồi, tô hồi không nói lời nào, cũng không có gì biểu tình, trong tay còn bưng một ly trà, này tư thế! Thấy thế nào như thế nào như là đang xem diễn? Người tới hiểu lầm văn học huynh ánh mắt, cho rằng hắn nhìn chằm chằm này quần áo xem là bị này quần áo cấp hấp dẫn, cố ý run run quần áo. Triển khai làm hắn xem cái cẩn thận, thanh âm càng lành lót. Ba, ngươi nhìn kỹ xem này hoa văn, phía trước nơi nào gặp qua, ta thật vất vả mới cướp được, nhưng được hoang nên, hoa ta hơn 10 đồng tiền. Không có người ta nói lời nói, không có người đáp lại, văn ngôn thật bởi vì vị trí nguyên nhân, xưa đối với nàng, ánh mắt đều không có hướng nàng bên kia nhiều xem một chút, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chính mình trước mặt chén trà. Giống như là đột nhiên phát hiện mặt trên hoa văn có cái gì hấp dẫn hắn địa phương, dẫn tới hắn hết sức chăm chú, hai lô thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự. Người tới kêu hai tiếng đại ca đều không có đáp lại, nàng xem xét chính mình hai cái nhi tử, tới cấp các ngươi ông ngoại cứu cứu vân an, ông ngoại trong nhà có rất nhiều đường, các ngươi không cứ gọi liền không có. Vừa nghe đã có đường, vài tuổi tiểu hài tử lập tức liền kéo ra giọng nói gọi người, ông ngoại cứu cứu. Thanh âm thực vang rội, đôi mắt lấp lánh, têu cũng đều, kẹo đâu? Văn Học huynh nâng nâng mí mắt, nơi này không có các ngươi ông ngoại, môn ở bên kia, các ngươi tìm lầm người, hảo tẩu không tiễn. Văn Luân Hoa ba, ngươi như thế nào như vậy, đều lâu như vậy, còn không thể làm hắn qua đi sao? Trên mặt nàng tất cả đều là hối hận, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi xem ta thành tâm biết sai phân thượng, liền không thể tha thứ ta sao? Ngươi là ta duy nhất ba. Ta cũng là người nữ nhi duy nhất, chúng ta thân cha con chi giàn có cái gì khảm là không qua được, phía trước ta là sợ hãi, quá sợ hãi, cũng là bị người khác lầm đạo, ta không, cái kia là gan, ngươi tha thứ ta, hiện tại đều đi qua, ngươi liền tha thứ ta đi. Nàng nước mắt rớt xuống dưới, ngươi đều không có hảo hảo xem quá ngươi cháu ngoại, tuy rằng chiếm một cái ngoại tự, nhưng cũng chiếm một cái tôn tự a. đây chính là ngươi thân cháu ngoại, ngươi cũng chưa kêu lên hắn, không sợ qua hắn. Ngươi nhìn xem, hắn lớn lên nhiều giống hắn cứu cứu. Văn học huynh ha hả hai tiếng, ta liền thân nữ nhi đều không có, còn có cái gì thần cháu ngoại, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao. Ta nói nơi này không có ngươi tìm người, đại môn ở kia một bên, hảo tẩu không tiễn. Xem nàng ba vẫn là này một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. văn nôn hoa trong lòng thầm hận. Lâu như vậy, hắn trở về này đều mấy năm, còn không chịu tha thứ nàng, có người hỏi nàng liền nói hắn không nữa nhi, không có nữa nhi, kia nàng là như thế nào tới? hắn một cái đương ba còn như vậy cùng nữa nhi so đo, lúc trước nàng là thật sự quá sợ, cho nên mới đoạn, lúc sau không phải vừa lúc có một cơ hội sao? dù sao đã như vậy, nàng trong lòng đều cảm thấy nàng ba không về được, lúc này mới nghĩ còn có thể giúp giúp bọn hắn ra, nào từng tưởng mặt sau còn có thể trở về? ban đầu nàng ba có được đồ vật đều còn trở về, chức vị cũng khôi phục. Là chịu người tôn kính đại học lao sư, vẫn là số một số hai đại học, này lại nói tiếp không phải quan, nhưng là danh vọng một chút cũng không kém. Nàng là hắn nữ nhi duy nhất, lại một chút quang đều dính không đến, nam nhân cũng bị xa lánh chén ép, muốn nàng bên này giúp đỡ, một chút động tĩnh đều không có, này sao được. Xem văn học huynh kia một bộ mặt lạnh nàng rời đi mục tiêu, chuyển hướng văn ngôn thật cầu xin, đại ca, đại ca, ngươi xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng. Giúp ta hảo hảo khuyên nhủ chúng ta ba đi, ta biết sai rồi, khi còn nhỏ ngươi không phải vẫn luôn đều ở ta phía trước bảo hộ ta sao. Ngươi nói ngươi sẽ vẫn luôn quan tâm ta, yêu quý ta, ta là ngươi duy nhất muội muội à, ngươi nói chúng ta muốn cùng nhau hiếu thuận ba ba. Văn nguồn thật vẫn là không nói chuyện, đem cái ly lấy ở trên tay, một chút một chút xem mặt trên hoa văn, tay còn nâng lên ở giữa không trùng chậm rãi khoa tay múa chân cái gì, như là ở vẽ lại mặt trên hoa văn. Nghiệm nhiên là nghe không được tư thái. Huynh mội, đại ca. Huynh mội chi tình đã sớm ở nàng đem bọn họ một nhà cử chi ngoài cửa thời điểm liền biến mất hầu như không còn. Bọn họ chỉ là người xa lạ, lại xa lạ bất quá người xa lạ. Bị cái này không khí sở cảm nhiễm, hai cái trai trai tiểu hài tử cũng không dám nói nữa, một đôi mắt quay tròn chuyển. Trương bảo quốc bọn họ. Xem thế là đủ rồi, mặc kệ thấy vài lần. Đối với nàng này phong phú hay thay đổi biểu tình vẫn là có điểm xem bất quá tới. Hơn nữa này cũng thật sự khoát phải đi ra ngoài, nơi này còn có nhiều người như vậy, nàng đều đem bọn họ coi như không khí sao. Ở trương bảo quốc bọn họ trong ánh mắt, nàng lại đem tầm mắt phóng tới tô hồi trên người, tô hồi cùng nàng ca cùng nàng ba ngồi một bàn, đây là người nào. Tuy rằng nàng vẫn luôn không nói chuyện, cũng không có gì biểu tình, nhưng là từ thượng xem hạ Có một đôi lợi mắt nàng thực mau liền đã nhìn ra, người này trên mặt trắng nõn, trên người tuy rằng không mang cái gì trang sức, bất quá lúc này cũng không phải người mang trang sức ra cửa, quá chói mắt, nàng một thân quần áo quen mắt a, này không phải hiện tại chính lưu hành bạo khoản sao? Xem nàng này một thân, không phải 10 thành tân, cũng là 9 thành tân, đây là nàng ba học sinh vẫn là nàng ca đồng sự, mặc kệ là nào giống nhau, đều không phải cái gì người thường. Nàng Câu Xin Ngươi hảo, ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ ta ba ba sao Cha con chi gian nào có cách đem thù a? Ta về sau nhất định hảo hảo hiếu kính hắn Văn Hạo huynh nhìn đến nàng đem câu chuyện nhắm ngay tô hồi Đột nhiên trong lòng kia cổ khí liền tiêu như vậy một chút Đôi mắt hơi hơi híp nhìn về phía tô hồi Chờ nàng như thế nào đáp lại Tiêu nàng vừa mới xem diễn Hiện tại hảo đi Nàng hiện tại cũng thành sân khấu kịch thượng một góc Nghĩ đến đây Hắn khẽ mắt dư quang quét về phía kia một đầu, khỏe mắt chỉ một thoáng liền hung hăng chịu động một chút, Trương bảo quốc bọn họ bảy người nhưng không phải đem nơi này coi như sân khấu sao. Cắt mở to một đôi mắt, sáng ngời có thần nhìn nơi này. Hắn đột nhiên có chút tự dễ ước, nói không chừng hát tuần đều không có như vậy xuất sắc. Tô hồi xem nàng chuyển hướng chính mình cầu tình, trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Lúc này đại gia ánh mắt đều ở nàng trên người, chờ xem nàng sẽ nói cái gì. Làm cái gì, liền nhìn đến nàng chậm gì gì vươn tay, cấp văn học huynh trong ly thêm trà, lại cấp văn ngôn thật trong ly thêm, cuối cùng là chính mình, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe được đến rào rạt dòng nước thanh. Trên mặt như cũ không có gì biểu tình, này so văn ngôn thật làm lơ còn làm văn ngôn hoa sinh khí. Rốt cuộc nàng chính mình cũng biết, nàng làm những cái đó sự nói ra đi lý đều không ở nàng bên này. Nàng đối lý trước đây, nhận, nhưng người kia là ai a? Nàng hít sâu một hơi, không biết đại tỷ ngươi họ gì à, còn không biết như thế nào xưng hồ, ta là nhà này nữ nhi, phía trước chưa thấy qua ngươi, nhìn không quen mặt. Tô hồi lúc này mới bừng tỉnh, phản phất mới biết được nàng ở đối chính mình nói chuyện giống nhau, nguyên lai like ngươi vừa mới là đang nói chuyện với ta, ta là bảo quốc bọn họ mụ mụ, ngươi hẳn là biết đi. Nàng hơi hơi mỉm cười, người tới lại là sắc mặt biến đổi, phía trước nàng tới thời điểm lần đầu tiên nhìn đến kia hai đứa nhỏ. Không biết bọn họ là sinh viên, chỉ tưởng tới nơi này thống tiền, còn nói một ít lời nói đuổi bọn hắn đi, bởi vì trước tiên ở văn học khuynh nơi này ăn bế muôn canh, ở bọn họ nơi đó nói không ít khó nghe nói, sau lại biết bọn họ là sinh viên thời điểm liền hối hận. Nàng nhiều ít nghe nàng nam nhân nói quá một ít, nói hiện tại có thể thi đậu đại học đến không được, một tốt nghiệp lúc sau tiền đồ rộng lớn, nói không chừng một tốt nghiệp liền thành hắn thượng cấp thượng cấp, Căn bản không phải bọn họ loại người này có thể so. Nàng sau lại cũng muốn đền bù, nhưng là không biết nàng ba nói gì đó vẫn là bọn họ mang thù, vẫn luôn đối nàng nhạt nhạt, nàng xin lỗi cũng không không có gì phản ứng, không duyên cớ đắc tội người. Nàng ba cũng thật là, hắn liền như vậy không thể gặp nàng hảo sao. Nàng chẳng lẽ không phải hắn nữ như sao? Nàng quá đến không hảo hắn mới có thể vui vẻ. Bọn họ là người nhà quê, bọn họ bốn huynh đệ tiền đồ. Nhưng là bọn họ mụ mụ ở nàng nghĩ đến hẳn là cái loại này trung thực, đánh một gậy gộc nói không nên lời tam, câu nói người, này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau a, này khí độ, không thể so nàng cái kia đại tẩu kém. Nàng cái kia đại tẩu xuất thân vẫn là có thể, bằng không cũng cho tới nay cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo. Nàng biết nàng lúc trước đối nàng nhi tử lời nói sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt nàng biểu tình có chút run rẩy, có chút nói lắp, "Nga, nga" Nguyên lai like là người nhà, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Thực mong nàng liền phục hồi tinh thần lại, đương phía trước chính là không tồn tại, trên mặt lộ ra tươi cười, Nguyên lai like chính là người nhà, lại nói tiếp, thật là không thể không đối với ngươi giơ ngón tay cái lên, bốn cái hải tử ngươi lại như thế nào giáo dưỡng. Đều cung thành sinh viên, đến không được không được, nhưng đến muốn lấy lấy kinh nghiệm à, Ngươi lúc trước là như thế nào giáo. Ta này mấy cái ra hầu sầu thực, đều không muốn hảo hảo học tập. Ngươi lúc trước là cho bọn họ thỉnh người tới học bổ, vẫn là tìm tốt lao sư. Này liền không khách khí tới thảo phải bị nghiệm. Văn học huynh xem nàng bộ dáng này, hít sâu một hơi, hỏa khí lại nổi lên, nói không nhận liền không nhận, nhưng trên người nàng Trung quy vẫn là chạy hắn huyết, nhìn đến nàng như vậy, hắn cảm thấy mất mặt a. Hắn tức giận đến đột nhiên đứng lên, chỉ vào đại môn, ta vừa mới cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao. Ta làm ngươi rời đi. Ngươi mang đến đồ vật cũng lấy đi, bằng không ta liền ném bên ngoài, ném hỏng rồi ta cũng mặc kệ. Ba, ngươi đang nói cái gì, ngươi chính là ta ba. Ngươi như thế nào có thể đuổi ta đi? Xem nàng vẫn là không đi, văn học huynh trực tiếp liền đi tìm cái chổi, này trên mặt đất như thế nào như vậy dơ. Xem này dơ đồ vật, ta đem này mà quét sạch sẽ. Đại cái chổi vẫn luôn hướng trên người nàng ném, này còn không phải là đem nàng cấp đương rác rửa sao. Đối với hai cái tiểu nhân lực đạo nhẹ một chút, nhưng cũng không khách khí, hắn chính là giận chó đánh mèo thế nào? Là hắn cháu ngoại lại thế nào? Nữ nhi đều không có, nơi nào còn có cháu ngoại? Hắn cũng biết, nàng chính là cố ý, mang theo tiểu hải tử tới muốn hắn xem ở hải tử trên mặt mềm lòng, nhưng hắn không, tưởng như vậy khiến cho hắn như vậy bốc quá, mơ tưởng. Cả đời này đều đừng nghĩ. Sớm tại lúc trước, bọn họ cha con duyên phận cũng đã hết. Đem người quét đi ra ngoài, hắn lập tức đóng lại đại môn, văng ngã tới cửa xuyên. Ở bên ngoài, văn môn hoa cũng là muốn mặt, chụp vài lần môn, không có trả lời liền rời đi. Nàng cũng là thật sợ văn học khuynh đem nàng mang đến đồ vật ném văng ra lộng học rồi. nay hắn không cần, có rất nhiều người muốn. Nhìn đến người đi rồi, văn môn thật lúc này mới khụ hai tiếng, vừa mới bên lô thai có điểm xảo, không chú ý, không phát sinh cái gì đi. Chúng ta vừa mới nói đến nào. Tiếp tục. Lúc này Vu nhã phương cũng từ trong phòng ra tới. Nhìn đến nơi này đã không có người đáng ghét ảnh. Vừa lòng gật gật đầu. Ta vừa mới ở bên trong ngủ cũng cảm thấy đặc biệt xảo. Giống như có mấy trăm chỉ vịt ở kê Cuối cùng kia vịt chạy. Cái này hảo. Chúng ta tiếp tục. Vừa mới nói đến mấy cái hải tử. Tô hồi nghe xong bọn họ phu thê tại đây kẻ sướng người họa. Vui vẻ. Này hai phu thê nhưng thật ra một đôi dịu nhân. Trương Bảo Quốc bọn họ cũng ở nhẫn cười, này trợn tròn mắt nói nói dối bản lĩnh, hảo. Tôi hồi đối bọn họ ấn tượng đều hảo rất nhiều, không phải ngốc nết mềm lòng người, có nguyên tắc. Văn học huynh trên mặt hiện ra biểu tình cũng hảo rất nhiều, nhìn nhi tử con dâu trên mặt lộ ra chút vui mừng biểu tình tới. Hắn nữ nhi như vậy, hắn cũng không phải chưa từng có tự hỏi, như thế nào hắn nữ nhi sẽ là cái dạng này. Có phải hay không hắn sẽ không dạy con, nhưng là con hắn không tồi. Liền Tính hắn đã xẻ ra chuyện, cũng chẳng chọc làm ơn bằng hữu hỗ trợ chiếu cố hắn, chẳng sợ chính hắn ở chỗ này bị người xa lánh chán ép, một tiếng cũng chưa hướng hắn lộ ra, liền sợ hắn lo lắng, gian nan duy trì gia đình, con dâu đi theo hắn bên người không rời không bỏ, mấy cái tôn tử ăn đau khổ, nhưng cũng bị giáo dưỡng thực hảo, biết lễ hiểu lễ, hắn cuối cùng không phải hoàn toàn thất bại. Bưu Nhã Phương nhìn đến bên kia mấy cái hài tử biểu tình, hỏi Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Xem các ngươi vừa mới nói náo nhiệt. Trương Bảo Quốc theo chân bọn họ mấy cái nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta đang nói ăn tết phóng tháo. Chúng ta đi quảng trường xem tháo hoa. Văn luân thật ba cái hải tử cùng Trương Bảo Quốc bọn họ bốn huynh đệ tuổi trên lệnh kỳ thật không lớn. Văn luân thật đại nhi tử năm nay 15, con thứ hai năm nay 13, tiểu nữ nhi năm nay 10 tuổi. song bảo thai năm nay 16. Bọn họ hiện tại đại nhị. Đó là bởi vì bọn họ nhảy lớp, đi học cũng tương đối sớm. Văn luôn thật hai cái nhi tử thích nhất cùng Trương Bảo Quốc nói chuyện, cùng hắn thân cận nhất, bởi vì hắn là quân nhân. Bọn họ đối quân nhân có một loại thiên nhiên hướng tới. Tiểu nữ nhi thân cận nhất chính là Trương An Quốc. Trương An Quốc là bọn họ mấy cái trung lớn lên tốt nhất. Làn da cũng trắng nõn, không giống Trương Định Quốc. Hắn cũng là da trắng da, nhưng là thường xuyên ở bên ngoài chạy, biến thành tiểu mạch sắc, ở tiểu cô nương trong mắt không như vậy đẹp. Trương An Quốc không thích đến bên ngoài chạy, buổi sáng thần chạy thói quen còn giữ lại, nhưng khi đó Thái Dương còn không có ra tới tàn bộ, phơi không được. Trời sinh ra chất ở nơi đó, hậu thiên lại không có như thế nào trải qua Thái Dương khảo nghiệm, thường xuyên có đồng học hỏi hắn như thế nào bạch. Song Bảo thai ngũ quan đều tương đối giống tô hồi, tô hồi là cái mỹ nhân, huynh đệ đồng dạng diện mạo xuất sắc, đặc biệt là Trương An Quốc, An An tĩnh tinh đứng ở một bên, rất có một loại cổ đại văn nhân ôn nhuận như ngọc. Tiểu cô nương thực thích hắn, đứng ở hắn bên cạnh vẫn luôn dịu rít nói với hắn lời nói. Hiện tại mụ mụ hỏi nàng liền nói, vừa mới ta cùng Kaka nói, có thể hay không giúp ta họa một bức họa, Kaka đồng ý. An Quốc hiện tại cũng học họa học có một đoạn thời gian, vừa lúc làm chúng ta nhìn xem ngươi học tập thành quả. Văn Học huynh nghe đến đó cũng tới hứng thú, hạ tất lại đi tưởng cái kia bất hiểu nữ, không bằng tưởng chút vui vẻ sự tình. Hắn lập tức về phòng cầm bút lông còn có giấy lại đây. Trương An Quốc học chính là quốc họa, bất quá hiện tại phương Tây cái gì tranh sơn dầu tiếng hô rất cao, hắn nhiều ít cũng học một ít phía Tây, phác họa cũng học quá. Phác họa với hắn mà nói quen thuộc, lúc còn rất nhỏ bọn họ huynh đệ liền vẽ lại tiểu nhân thư. Bút pháp thực gần. Nhìn hắn lấy ra bút lông, Trương An Quốc tỏ vẻ, cho ta một trì bút trì liền hảo. Hắn cảm thấy cấp tiểu mội mội họa bút chỉ phát họa sẽ tương đối thích hợp, rốt cuộc quốc họa tương đối chú ý ý cảnh, thích hợp đại nhân thưởng thức. Hắn muốn vẽ tranh, một đống người đều vây quanh qua đi. Trương An Quốc cũng không khẩn trương, tay ổn thật sự. Đánh ra cẩn thận một vòng tiểu mội mội, nàng đứng ở cái bàn bên, mu bàn tay ở phía sau, một chân có chút khẩn trương nít lên, trên đầu chát hai chỉ đuôi ngựa, thêm một tiêu lịch ngậm một đôi mắt đen có chút khẩn trương nhìn chầm chầm hắn. Xoát xoát xoát, hắn hạ bút thực mau, trong lòng đã có bản thảo, hắn đối chiếu trong lòng bản thảo họa ra tới. Viu Nhã Phương nhìn chính mình nữ nhi chậm rãi ở giấy vẽ thượng thành hình, này. Nàng nhìn thành phẩm, liền cảm giác giống ảnh chụp giống nhau, tuy rằng không có ảnh chụp như vậy chân thật, nhưng cái loại cảm giác này sắp xỉ. Ta đây là tả thực họa, nhìn đến thế nào liền thế nào. Đương nhiên, là làm một chút điểm tô cho đẹp, làm nàng càng đáng yêu hắn đem họa tốt họa bắt được nàng trước mặt nghiêng đầu đối với tiểu cô nương cười thích sao nguyên lai like chính mình như vậy đáng yêu sao tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn thanh âm giòn ngọn thích cảm ơn ca ca ta phải hảo hảo thu hồi tới nhất phải vui mừng bộ dáng văn học huynh không cấm cười cháu gái nhi thật đáng yêu trương bảo quốc nhìn bộ dáng này đột nhiên nhớ tới trước kia hắn còn nghĩ tới muốn một cái muội muội bất quá sau lại đều là đệ đệ nếu là muội muội nhất định cũng thực đáng yêu trương an quốc nhìn đến tiểu muội muội nhị ca cũng coi hứng thú một lần nữa cầm lấy bút ngươi muốn hay không cũng tới một trường hảo a hảo a ngươi đem ta vóc dáng họa cao một chút hảo sao hắn một chủ động hỏi hắn lập tức liền ứng thượng. mấy cái hài tử đem trương an quốc chung quanh vây đến kín mít văn hảo huynh có chút thất vọng hắn muốn nhìn hắn dùng bút lông họa hắn cái kia ông bạn già ở trước mặt hắn khen quá rất nhiều lần Hắn biết bọn họ sâu xa, nói Trương An Quốc là một khối phác ngọc, rất có linh tính, thượng thủ mau, hảo hảo tài bồi tài bồi, về sau chính là quốc họa giới lương đống, quốc họa mới là bọn họ quốc gia quốc túy, tuy rằng phương Tây thực được hoàn nên, rất nhiều người cũng mang theo phương Tây có thiên nhiên hướng tới, nhưng là, văn học huynh có chút sầu lo, nhiều học một ít không quan hệ, liền sợ chỉ học phương Tây, không học, chính mình ra lão tổ tông truyền xuống tới. Bộ dáng này về sau truyền thừa làm sao bây giờ. Cơm là tô hồi cùng Viu Nhã Phương cùng nhau làm, thực phong phú, tô hồi bọn họ lại đây thời điểm liền mang theo một con vịt nướng lại đây, này chỉ vịt nướng làm chủ đồ ăn, hơn nữa văn Hạo huynh nơi này bản thân bị ăn tết dùng phong phú đồ ăn, làm ra tràn đầy một bàn Tô hồi chủ nghệ cũng làm Viu Nhã Phương kinh ngạc, nàng làm so nàng còn muốn ăn ngon, kỹ thuật sắc rau, hỏa hậu đều nắm chắc thực hảo. Vưu Nhã Phương cùng Tô Hồi ở trong phòng bếp, còn lại chính là trương bảo quốc bọn họ làm, rất là thuần thục rửa rau sát cá lột củ tỏi. Vô cùng náo nhiệt tan một đốn. Ngày hôm sau, Tô Hồi đi theo sửa lại xem Vưu Nhã Phương đi xem phòng ở, văn học huynh không thấu này náo nhiệt, văn nguồn thật có việc đi ra ngoài, là Vưu Nhã Phương mang theo Tô Hồi bọn họ năm cá nhân đi. Hôm nay cùng nhau xem phòng ở trừ bỏ bọn họ này một nhà, còn có mặt khác hai hộ nhân gia cùng đi xem. Nay phong ở mấy năm nay không có như thế nào giữ gìn, chợt liếc mắt một cái là có thể nhìn đến những cái đó hỗn độn dấu vết, phía trước tinh mị cửa sổ bị hủy đi đến rơi rớt tan tác, bị các loại tài liệu khâu khâu va vá, nhìn qua. Liên một chữ, xấu. Nay phong ở dùng liêu là tốt, nhưng là nơi này cách một đoạn liền có bị than đá hân hắc dấu vết, còn có bị tiểu hài tử dùng đá hoa dấu vết, nhìn qua liền thể hiện không ra dùng liêu. Nay phong ở cũng là phân cấp vài hộ nhân gia trụ lúc sau bị đặc hư, còn trở về lúc sau không có thu thập sửa sang lại, cho nên mới là cái dạng này. Trương Bảo Quốc xem đến thực nghiêm túc, cái kia giá cả hắn nghe xong run sợ, nhiều như vậy tiền, nhất định phải lấy lòng, không tốt liền từ bỏ, lớn như vậy một số tiền, mụ mụ lấy ra tới khẳng định củng cố hết sức. Mặt khác hai hộ nhân gia nhìn đến bộ dáng này liền chém giới, phong chủ là ngũ huynh đệ thì mua rồi, đều tới. Nghe được hàng giới đều không vui, tuy rằng bộ dáng này là khó coi một chút, nhưng là dọn dẹp một chút thì tốt rồi, này phòng ở phía trước đó là hạ đại tiền vốn, nguyên bản là quan viên phòng ở, nguyên liệu thật sự. Tiền nếu là thiếu, bọn họ huynh đệ tỉ muội mấy cái phân đến không phải thiếu sao. Bọn họ sao có thể vui a? này không thể đồng ý, liền đi rồi hai đám người. Bọn họ còn chưa đi xa đâu, bọn họ liền có người mắng, này mua không nổi còn muốn trang nhà giàu. Lớn như vậy địa phương tốt như vậy phòng ở, còn không đáng giá cái này ra sao. Không ánh mắt, về sau không chừng trụ cái gì gia đình sống bằng lều đâu, chính là nghèo kiết hủ lầu. Này há mồm đắc tội với người bản lĩnh, cũng là làm người nhìn với con mắt khác. Tô hồi cũng hỏi có thể hay không chém giới, nói không thể, tô hồi liền nói suy xét suy xét, không có giống phía trước hai đám người như vậy một ngụm cự tuyệt, cái này làm cho bọn họ thấy được hy vọng, thay phiên ra trợ, ngươi nhìn xem, Đây là phía trước người trụ mới cải biến, nhưng ngươi nhìn xem này nguyên liệu. Đúng vậy, còn có nơi này lại a, nhà ngươi hài tử nhiều, về sau từng người chiếm một góc, địa phương đều rộng mở, nơi này có thể loại chút hoa hoa thảo thảo, còn có thể loại chút đồ ăn chợ cấp gia dụng. Trương vệ quốc cảm thấy không có biện pháp nhịn, này nguyên liệu lại hảo có ích lợi gì, xem cửa này đều không thể muốn, này sàn nhà còn thiếu một góc, không biết chạy đi đâu, cái này cửa sổ nơi này Ngươi nhìn xem, này không tu, khẳng định mùa đông bên trong chính là quá phòng, mua này phòng ở, còn phải tốn một tuyệt bút tiền sửa nhà. Ưu điểm đảo cũng là có, chính là địa phương đại, phòng nhiều, phía trước này còn có hoa viên, hiện tại biến thành đồ ăn miêu miêu, đây là bọn họ huynh đệ mấy cái loại, không có bán phía trước này mà chính là bọn họ, bọn họ liền lợi dụng lên, cấp trong nhà tiết kiệm một ít, còn dưỡng mấy chỉ gà, nhìn kia trên mặt đất gà sì, Trương vệ quốc cảm thấy Bọn họ thật sự quá không chú ý, muốn bán giá cao, này mặt mũi cũng không làm đẹp một chút, nhìn đến như vậy cái nào khởi ra giá cao mua tâm a. Hắn trong lòng lắc đầu, bất quá làm chủ không phải hắn. Xem mẹ nó bộ dáng này, hắn mụ mụ là tưởng mua, hắn lại thay đổi một loại khác ý tưởng tới xem nơi này, này phòng ở dùng liêu là tốt, tu một tu còn có thể dùng thật lâu, tiểu tu, chỉ tu cửa sổ nói hẳn là còn hảo. Đến nỗi này đó đồ ăn cùng gà cũng đơn giản, một khi bán đi nói, dựa theo bọn họ phẩm hạnh, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi đem chúng nó lộng đi rồi, lúc sau chính là đem này hoang phế hoa viên, hiện tại vườn rau sửa sang lại sửa sang lại, trồng rau liền rất hảo, hơn nữa nơi này so hiện. Tại trụ nơi đó còn muốn đại, chính là khoảng cách bọn họ trường học có chút khoảng cách, hiện tại không có phương tiện thường trú, qua lại không có phương tiện, chờ lúc sau bọn họ tốt nghiệp. Đổi đến nơi đây tới trụ nói, đại uy cũng sẽ càng cao hơn đi, địa bàn lớn, hoạt động phạm vi cũng lớn hơn nữa. Hơn nữa nơi này, bọn họ bốn huynh đệ từng người thành ra xác thật đều đủ rồi, không cần lại mặt khác mua phòng ở. Tôi hồi đưa ra một cái so với bọn hắn nói ra giá cả muốn thấp, nhưng là lại ở bọn họ trong lòng thừa nhận trong phạm vi giá cả, qua lại ma hai lần, cắn chết không chịu lại sửa lại. Bọn họ muốn ở năm trước lộng một cái hảo kết quả. Bọn họ năm cái phân, mỗi người chính là vài vạn đồng tiền, cả đời đều có thể không cần làm việc, không đi làm đều có thể sống được hảo hảo mà, đem tiền tồn tại ngân hàng ăn lợi tức, còn có thể tế thủy trường lưu. Bọn họ thương lượng một phen, ở năm trước chính thức sang tên. Tô hồi danh nghĩa lại nhiều một chỗ bất động sản. Nhưng là tô hồi như thế nào sẽ nguyện ý đơn giản thu thập một chút, nay phong ở chất lượng sát thật hảo, phía trước cũng là rất có cổ vận. Nàng cố ý thỉnh người thạo nghề tới thu thập, giáp cụ trang trí cũng là cố ý đi chọn, không tiện nghi cũng không quan hệ, nàng hiện tại trong tay có tiền, thế gian này tiền đối nàng tới nói tác dụng không phải rất lớn, kiếm tới chính là hoa, lại không giống linh thạch, có thể trợ giúp nàng tu luyện. Bùm bùm. An Tết, Tào Yến Hồng mẹ con hai cái không có địa phương khác đi, là theo chân bọn họ cùng nhau An Tết, cơm tất niên thực phong phú. Phong phú đến Tào Yến Hồng đều có chút không khép miệng được này trên bàn cơm bầu trời phi trong nước du trong đất chạy tất cả đều có mỗi người đồ ăn mang sang tới đều có thể đương ngạnh đồ ăn có nướng bù câu non hấp cá lá hỏa hầm vịt thịt kho tàu xương sườn giò heo kho thịt kho tàu cá hú vân vân một bàn người cùng nhau ăn cái bụng viên đây là tô hồi ở chỗ này quá cái thứ nhất năm bốn huynh đệ ở thời điểm này đều thực cảm tính bọn họ cũng có chút dự cảm bọn họ trưởng thành Sớm hay muộn sẽ cùng ngủ ngủ tách ra, không biết cùng ngủ ngủ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ăn Tết, cùng nhau gác đêm thời gian còn có bao nhiêu lâu. Tô hồi cũng có chút cảm khái. Như vậy phong phú một bàn, phía trước cũng không phải làm không được, nhưng chính là không thể lấy ra tới, hiện tại hảo. Tào Yến Hồng ở như vậy đặc thù thời điểm cũng khó tránh khỏi nghĩ tới nàng người nhà, nam nhân kia không cần phải nói, nàng đã đem hắn trở thành người chết, nàng nhà mẹ để bên kia. Nàng viết tin gửi trở về, nói nàng giàn xếp xuống dưới, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Bất quá nàng chưa nói nàng ở đâu, càng không có lưu lại địa chỉ. Cứ như vậy, trước kia ấm áp, trước kia hòa thuận đều là biểu hiện giả dối, hiện tại mới là chân thật. Không quan hệ, nàng có tay có chân có công tác, nàng có thể nuôi sống chính mình cùng nữ nhi. Tào lệ quân thập phần thỏa mãn, đây là nàng lớn như vậy, ăn phong phú nhất một cơm. Này đại khái chính là bọn họ nói thiên đường đi. Bất quá chính là có cái vấn đề, nàng nhìn về phía tô hồi, nàng nữ nhi lệ quân tới rồi đi học tuổi tác, nàng tưởng đưa nàng đi học, không nghĩ nàng làm một cái có mắt như mù. Về sau cung nàng học tiểu học, sơ trung, cao trung, sau đó trở thành sinh viên, chỉ cần thi vào đại học, liền sẽ phân phối công tác, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, cả đời này liền không cần sầu, nàng cũng có thể yên tâm. Nàng nữ nhi không có ba ba, nhưng là nàng có mụ mụ, nàng sẽ tận lực đem mặt khác ba ba có thể cho nữ nhi, đều cho nàng. Nhưng là nàng không quen biết cái gì trường học người, nàng chỉ có thể dựa tô hồi, nàng hiện tại hộ khẩu không ở nơi này, muốn đưa hải tử đi học, nói dễ hơn làm. Lao sư nói tô hồi xác thật nhận thức, văn học huynh, mặt khác ở phía trước làm sách báo quản lý viên kêu công tác thời điểm cũng nhận thức vài người, tô hồi đáp ứng đi hỏi một chút bọn họ một đầu qua tuổi hòa thuận vui vẻ, trương gia kia một bên cũng không kém. năm nay trong nhà ra hai cái sinh viên, hơn nữa phía trước bốn cái, này phụ cận làng trên sông dưới, ai có nhà bọn họ phong cảnh. trương căn đặc biệt có mặt mũi, hiện tại hắn đi ra ngoài, nhìn thấy ai đều sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi, trong thôn có chuyện gì cũng nhất định phải thỉnh hắn trình diện. hắn hiện tại nhìn qua so với trước đều phảng phất biến tuổi trẻ vài tuổi. Chứ bỏ đại học này một kiện hỉ sự ở ngoài, còn có một kiện hỉ sự, đó chính là bọn họ thôn, cũng nổi danh. Làm cái thứ nhất ăn con cua bao làm đến hộ thôn, bọn họ năm mặt lấy ra một cái mắt sáng hảo thành tích. Điền là dựa theo đầu người tính, chẳng phân biệt nam nữ, hộ khẩu thượng có bao nhiêu đầu người, liền có bao nhiêu phân số. Phân điền lúc ấy, Trương Cẩm Hoa cùng Trương vượng Hoa hộ khẩu đều còn ở, đại phong bên này, chính là 11 khẩu người. Lúc ấy ngô sở sở trong bụng đời thứ tư còn không có sinh ra, không tính đầu người, đã là cái đại gia đình. Phân đồng ruộng đều là tính kế tốt, mỗi người liền nhiều như vậy, bọn họ nơi này vùng núi nhiều, ruộng nước thiếu, ruộng nước mỗi người đầu 0.7 mẫu, ruộng cạn, vùng núi cũng là dựa theo đầu người, phân điền, giao đủ nhất định tỷ lệ tập thể, dư lại chính là chính mình, mỗi người đem hết cả người thủ đoạn làm việc, phía trước có những cái đó lười biếng hiện tại không bao giờ dùng người giám sát, mỗi ngày đi sớm về trễ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, liền cùng phía trước yêu quý đất phần trăm tựa mà. Nay một phen tỉ mỉ yêu quý, tới rồi cuối năm thời điểm, không có làm đại gia thất vọng, mỗi người nhìn chính mình kho lúa vui vẻ ra mặt, nay cũng làm cho bọn họ thôn thu được khen ngợi, bắt được tiên tiến, sau đó khác thôn sôi nổi tiến đến lấy kinh nghiệm, đại đại lộ một lần mặt, chính là thiêu ngói thu vào cũng phiên gấp đôi, kế tiếp. Đại đội trưởng cũng nói, vùng núi cũng muốn phân cho đại gia, đại gia có thể loại cây ăn quả, trồng cây mục, đều có thể, có người muốn nhận thầu nói, đến hắn nơi đó đi khai chứng minh. Liền có người ra đi hắn nơi đó bao phụ cận nhân gia đỉnh núi, chuẩn bị dùng để loại cây ăn quả. Bao địa phương không nhiều lắm, nhưng là này cho đại gia khai cái hảo đầu. Phân đến vùng núi vài thập niên đâu, loại cái gì hảo hảo xử lý đều có thể thành tài. Loại cây ăn quả có thể bán trái cây, bán không được có thể chính mình ăn, tặng người, cũng có thể làm quả làm, không loại cây ăn quả, loại bó tuổi, thành tài sau cũng có thể bán cho làm gia cụ, kiến phòng ở. Đây đều là tiền. Chính là đáng tiếc một chút, nhà bọn họ danh ngạch thiếu một cái, phân cũng ít. Bởi vì sinh viên hộ khẩu chuyển đi ra ngoài, cái này là dựa theo hộ khẩu phân. Kia một thời gian thật nhiều ban đầu không có thượng hộ khẩu toàn bộ chạy tới thượng hộ khẩu liền sợ đồng ruộng không có chính mình phân nữ hải tình huống cũng cải thiện không ít nam nữ đều phân điền nữ nhi cũng là hữu dụng trương căn đã tính toán hảo nhà bọn họ vùng núi bên ngoài loại một ít cây ăn quả bên trong chậm rãi xử lý chậm rãi đem cỏ dại tạm thụ rửa sạch ra tới đang ở lớn lên bó củi liền đừng cử động bây giờ còn nhỏ chờ thanh tài đời thứ tư kết hôn cũng đến lúc đó Trương quý cũng không sai biệt lắm, đại bộ phận nhân gia đều là cái dạng này. Loại một ít cây ăn quả đỡ thèm, còn lại chậm rãi sửa sang lại. Tô gia kia một bên cái này qua tuổi thực phong phú, thôn cán bộ còn có có hy vọng người đều đi đo lường đồng ruộng, bọn họ thôn cũng muốn bao làm đến hộ, cách vách thành tích bãi tại nơi đó, không chấp nhận được người không tâm động A. Hiện tại đã không sai biệt lắm, chỉ chờ một đầu xuân, bọn họ liền phải đi hầu hạ nhà mình phân đồng ruộng. Rút thăm thời điểm vận may cũng không tệ lắm, là một khối tương đối phi nhiêu, tới gần nguồn nước mà. Chứ bỏ cái này đại sự ở ngoài, chính là Tô Bán Hạ. Hắn năm nay tháng 6 muốn tham gia thi đại học. 1981 năm qua phút cuối cùng, Tô Hồi không có ở thủ đô đãi lâu lắm, bọn họ huynh đệ mấy cái khai giảng, nàng lại ở bên cạnh nhìn tào Yến Hồng mang theo một cái khắc nhân viên cửa hàng đem sự tình xử lý thỏa đáng, lúc này mới ngồi trên nam hạ xe lửa. Một đường năm hạ, một đường nhẹ giảm trên người quần áo, càng đi nam, càng ấm áp. Trời đã đến đến đặc khu, trên người liền hai kiện hơi mỏng thời trang mùa xuân, không khí lửa nóng như cũ. An Tết luôn có người về nhà, trở về đem nơi này trải qua vừa nói, có nhiều hơn nhân tâm động, rời đi quê nhà, đến nơi đây tới kiếm ăn. Phan giai nghiệp đã vội vài thiên ở tại trong xưởng. Nhiều người như vậy tới nhận lời mời, hắn lựa tuyển một bộ phận, máy móc muốn mua sắm. Bọn họ công nhân ký túc xá cũng muốn không đủ dùng. Tất cả đều là sự. Tô hồi tới, hắn rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí. Có tô hồi gia nhập, hắn sắc thật nhẹ nhàng rất nhiều, nàng còn mang đến một cái kinh hỉ lớn. Nàng nắm giữ một môn nhuộm màu kỹ thuật. Nàng thực nghiệm cho hắn nhìn, không song sắc, ổn định, lượng lệ, đặc biệt là kia nhiễm ra tới đỏ thẫm, Lượng lệ hắn một người nam nhân nhìn đều thích. Không phải không có màu đỏ, màu đỏ chủng loại nhiều lắm đâu. Nhưng là loại này hồng, thực dễ dàng nghĩ tới sinh mệnh hồng, thực bắt mắt, có nó ở, rất khó nhìn đến khác nhan sắc. Nếu là làm thành quần áo, tài thành váy đỏ, khẳng định có thể thịnh hành một mảnh. Trước mắt chính là mùa xuân, thực mau liền đến xuyên váy mùa. Nói làm liền làm, cái này là tô hồi dùng một ít hóa học tài liệu, hơn nữa nàng dùng một ít nhuộm màu tính cường thực vật điều phối làm được kiểu mới nhiễm tề, thực mau liền tân nổi lên một gian nhà xưởng, mua máy móc. Đến nỗi phối phương, phan giai nghiệp không hỏi. Tô hồi lúc này đây liền lấy ra màu đỏ, theo nàng nói trong tay còn có một cái còn không có điều phối hoàn thành màu vàng. Về sau bọn họ cùng nhau hợp tác nhật tử còn trường đâu, hắn cũng đưa ra, cái này phối phương là nàng chính mình, dựa theo tỷ lệ triệu tiền. Hắn chủ động nói ra, tô hồi thuận thế vui lòng nhận cho. Đây cũng là nàng nên được. Dùng các loại vải dệt thử nhiễm một phen, các có đặc sắc, Vài dệt dày nặng có vẻ đoan trang đại khí, vài dệt tuyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật nhẹ nhàng. Các có các hảo. Chu hải cầm này đó vài dệt rất là si mê, linh cảm lập tức bạo phát. Liên tiếp thiết kế ra tới vài khoảng, hàng mẫu làm ra tới, tô hồi nhìn đều thích, một hơi định rồi vài điều. Tô hồi còn đánh lên bên ngoài chú ý. Cùng Phan giai nghiệp đưa ra, đi Hồng cổng bên kia tìm người mẫu chụp mấy chương ảnh chụp, còn có thể tranh thủ một chút bên kia thị trường. Bọn họ bên này sản phẩm so với bên kia cũng có chính mình ưu thế. Mặc kệ nói như thế nào, có thể kiếm một chút ngoại hối. Có thể sử dụng ngoại hối mua càng nhiều một ít máy móc. Hồng cổng thị trường. Phan giai nghiệp nghe xong lời này tâm đều run run lên, nếu là bọn họ hóa có thể bán được bên kia. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên hào hùng. Cùng bên kia người giao tiếp, hắn biết rõ bọn họ cảm giác về sự ưu việt là, hắn cũng thừa nhận. Bên kia xác thật so bên này muốn phát đạt, nhưng là, bọn họ sẽ chậm rãi đuổi kịp tới. Chu Hải cũng là, nghĩ đến có thể bán được bên kia đi, có lẽ còn có thể làm hắn khi đó học nghệ người xem với con mắt khác, đều phát huy ra cực đại địa nhiệt tình, làm tô hồi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, nàng thật sự chính là coi trọng ngoại hối muốn mua máy móc tới. Mặc kệ tô hồi ước nguyện ban đầu là thế nào, cuối cùng đều đi theo bọn họ cùng nhau phấn đấu ở tiền tuyến. Lấy sưởng vì ra, chờ đến sản tuyến một vận tác, thành phẩm vừa ra tới, lập tức liền bắt đầu hành động. Màu đỏ muốn ăn mặc xuất sắc không dễ dàng, người bạch nói sẽ sấn đến người làn da càng bạch, người hắc nói vậy muốn xem cụ thể kiểu dáng hiệu quả, khó mà nói. Đối với này một loại, bọn họ cũng không phải toàn bộ thiết kế váy đỏ, còn có mặt khác, tí như áo trên, màu đỏ phối sức từ từ, bất quá chu hải thiết kế nhiều nhất vẫn là váy đỏ. Làm người liền tính xuyên khó coi, thấy được cũng tưởng mua một cái trở về. Ảnh chụp người mẫu, trời xanh mây trắng, cao úc điệu điên, mỹ nhân váy đỏ, quay đầu mỉm cười, bách mỹ sinh. Có người tới bắt hóa thời điểm nhìn đến này đó ảnh chụp, lập tức đã bị hấp dẫn ở, một bộ váy đỏ, một thân tuyết ra, như là muốn ấn đến người trong lòng đi. Biết hàng người nhiều, bởi vì vải dệt sai biệt giá cả cũng phân mấy cái cấp bậc, quý nhất kia một đều có không ít người lấy. Tào Yến Hồng nghe được tin tức nói hóa tới rồi, mang theo người đi dọn hóa. Trong đó có một cái đặc biệt là dùng cái dương trang, là poster, Dựa theo tô tỷ nói, muốn quậy đến cửa tiệm. Này đó hàng hóa đều dọn tới rồi tứ hợp viện phòng chống, sau đó sửa sang lại. Hiện tại Tào Yến Hồng là một cửa hàng chi trường, trừ bỏ ngay từ đầu chiêu lưu hiểu di ở ngoài, sau lại còn chiêu một cái trần liễu. Ba người, Tào Yến Hồng phụ trách lấy tiền. Lưu Hiểu Nghi phụ trách Quảng Trướng, Trần Liêu phụ trách Gia Hóa, Trương Vệ Quốc phụ trách tồn Tiền. Nay đó tiền toàn bộ giao cho Tào Yến Hồng, như vậy không tốt, tiền tài động lòng người, vẫn là không cần quá khảo nghiệm nhân tâm. Nhiều như vậy tiền, từ Trương Vệ Quốc trong tay quá, cũng trở nên có điểm phát hệ, trải qua nhiều như vậy. Hắn cảm thấy về sau công tác gặp được bao lớn số đều không thể làm hắn động dung, càng đừng nói tham ô nhận hối lộ gì đó, không cần thiết ta. Đến nỗi vì cái gì chỉ có hắn. Đó là bởi vì tương đối hắn nhất có nhàn rôi. Trương Bảo Quốc hắn một tháng có thể ra giáo một lần, Trương An Quốc muốn thi lên thạc sĩ, Trương Định Quốc muốn xuất ngoại lưu học, cũng chỉ có hắn, đúng hạn tốt nghiệp chuẩn bị công tác người tương đối nhất có thời gian. Vừa thấy đến này mấy chương tốt sờ thơ, Tào Yến Hồng đôi mắt liền sáng, đồng dạng là nữ nhân, cũng bị hấp dẫn, này váy thật là đẹp mắt ta. vài khoảng, người mẫu chụp tư thế cũng không quá giống nhau. Mỗi một cái đều muốn, Không trách nàng ý chí lực không kiên định. Thật sự là quá hấp dẫn người. Hơn nữa này ảnh chụp cũng không thể liền như vậy đặt ở cửa, không chừng khiến cho người cấp sở hỏng rồi. Cái này nhưng thật ra đơn giản. Nàng tìm nghề một tới, ở cửa lộng cung, một khung nhan sắc trắng xanh liền hảo, mặt khác lại trùng quanh dùng vòng bảo hộ vây lên, không cho người tới gần. Giá cả đơn nàng đã nhìn, quý chính là thật sự quý, bất quá cũng là thật là đẹp mắt. Tiền nào của nấy, vì bảo hiểm khởi kiến, váy đỏ nhiều, mặt khác cũng không ít, thời gian dài như vậy tới nay phần lớn là hắc hôi thành, kia mấy cái nhan sắc, có chút người cũng không dám mua to gan như vậy bắt mắt quần áo, cho nên phát tới màu đỏ chiếm 1/4. Tính lên cái này tỉ lệ cũng không ít. Nhưng là Tào Yến Hồng rất có tự tin, này váy bãi tại nơi này, khẳng định sẽ thực được hàng nên. Nàng trước từng người các loại kiểu dáng lớn nhỏ đều để lại một cái treo ở trên tường. Quải cao cao, chỉ có thể xem, kéo không xuống dưới kia một loại, liền sợ có người nóng nảy, đem bản mẫu cũng lấy mất. Không phải không có từng phát sinh chuyện như vậy, thừa dịp người nhiều người nói không cho, nàng đều lấy ở trên tay. Sáng sớm hôm sau, các nàng sớm liền khai cửa hàng. Trên đường cái vinh viễn sẽ không khuyết thiếu dậy sớm người. Phàm là đi ngang qua, đều sẽ nhịn không được bị hấp dẫn. Nhìn đến cửa kia mấy chương cao hơn nửa người màu sắc rực rỡ bốt sờ tờ đặc biệt là nữ tính, đi không nổi, nam cũng đi không nổi, trên ảnh chụp người mẫu đẹp, mặc vào này váy đỏ càng đẹp mắt. Cái thứ nhất nhìn đến chính là một trọi một khởi ra cửa mua đồ, an đại thúc đại thẩm, đại thẩm tầm mắt ở trên váy nhìn kỹ lại xem, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến nhà mình bạn già cũng chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm xem, một phen đánh, người lão già này đang xem cái gì à? Đại thúc, ta không nhìn cái gì, liền cảm thấy kia váy thật xinh đẹp. Ngươi nếu là mặc vào nhất định cũng đẹp. Đại thúc thực có thể nói, như vậy vừa nói, một hồi tranh đấu liền trừ khử với vô hình. Đại thẩm nhìn kia váy, này nhan sắc ta mặc vào có thể hay không bị người ta nói a một phen tuổi còn xuyên cái này. Ngươi muốn liền mua này một khoản kia mặt trên không phải viết sao. Này một khoản khá lớn khí, thích hợp 30 tuổi đến 80 tuổi. Này một khoản tương đối huyển chuyển nhẹ nhàng, thích hợp cô nương ra, ngươi nhìn xem bái. Nhìn xem lại không cần tiền. Hành. Vậy đi xem. Hai vợ chồng liền như vậy đi vào. Đây là hôm nay khai trương đệ nhất đối vào cửa khách nhân. Đây là không đồng nhất kiện hai kiện linh bán, mười kiện khởi bán. Trong tiệm mặt so bên ngoài hốt sờ tơ thượng tiểu dáng còn muốn nhiều, nhịn không được, thật sự là nhịn không được. Đại thẩm vừa vào cửa trước xem chính mình hốt sờ tơ thượng nhìn chúng kia một khoảng, thượng thủ liền sờ. Sau đó xem phía dưới kích cỡ. Loại này đều sẽ đánh dấu hảo, là cái gì mã số, vòng eo vai vây, nhiều nhất chính là điều mã. Lúc này đại gia phổ biến đều gầy, tiểu mã cùng trung mã chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nhìn nàng kia tư thế, đại thúc lòng có điểm run rẩy, nàng một hơi nhìn nhiều như vậy, cái này giá cả nàng không có xem sao? Mua nhà bọn họ liền phải ăn đất sinh hoạt. Đại thẩm mua mua mua, chính mình, chính mình nữ nhi, con dâu, còn có nữ nhi nàng gì cả. Đều tới một gái, nàng cũng không tin các nàng không cần, các nàng không cần nàng liền qua tay bán đi, khẳng định có người muốn. Ra cửa thời điểm đại thúc tay đều có chút run, gắt gao mà ôm trong tay quần áo. Theo sau vào cửa chính là Ngô Thắng Hải, hắn cách đến không xa, có động tĩnh gì hắn thực mong là có thể phát hiện. Hắn cũng bị hốt sở tơ hấp dẫn, này mấy trương dẫn người bắt mắt hốt sở tơ, hắn tầm mắt vô pháp tránh cho cũng bị hấp dẫn qua đi, vừa thấy thanh. Hắn liền lập tức hạ quyết tâm, này mấy cái váy nhất định phải nhiều lấy mấy cái, ở bên kia, thực dễ dàng bị người xem nhẹ kia một đầu, dùng hồng giấy viết đặt hàng đã tới. Hắn đem chính mình đặt hàng sợi đem ra. Hắn cùng Tào Yến Hồng cũng không xa lạ, còn nói một câu, các ngươi nơi này có thứ tốt, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Tào Yến Hồng liền cười, ta này như thế nào trước tiên, không đến hóa, ta cũng không biết là như thế nào, thế nào, muốn nhiều ít. Nàng chỉ vào một loạt quần áo, lần này tân khoảng ngươi cũng thấy, có vài cái bất đồng cấp bậc, nhất tiện nghi cái này 28, quý nhất 138, tiện nghi hóa tương đối sung túc, quý không nhiều lắm, tới trước chưa đến. Hán tầm mắt ở quý nhất kia một cái váy đỏ phía dưới ngư ở, dùng tay sờ sờ. Tầng tầng lớp lớp hồng sa, tựa như ảo ngộng, có điểm giống nước ngoài điện ảnh thượng áo cưới, bất quá cái này là màu đỏ, thật là đẹp mắt ta, hắn cắn chặt răng. Cái này cho ta tới hai điều, không, vẫn là cho ta tới bốn điều đi. Ngươi muốn cái gì mã số, ta cùng ngươi nói loại này váy bản hình thiết kế hảo. Ngươi nếu là tìm sư phó sửa không tốt, liền khó coi. Ba điều chung mã, một cái tiểu mã. Muốn đại không cần tiểu. Hắn nhìn một chút phòng thử đồ, quả nhiên nhìn đến phòng thử đồ môn bị khóa lại. Có tân hóa đi lên thời điểm, thì quần áo người quá nhiều, phòng thử đồ căn bản không đủ dùng, đơn giản liền khóa lại. Chờ cao phong kỳ đi qua, mới có thể một lần nữa mở ra, bằng không các nàng thí quần áo, người tắc nghẽn ở chỗ này, người khác tưởng tiến đều vào không được. Hắn hiện tại cũng coi như là tránh một ít tiền, nô thắng hải dạo qua một vòng, hỏi chất lượng thường kia một khoản cái này cho ta tiểu mã lấy 15, không, 16 kiện. Tức phụ cũng vất vả, cái này quần áo coi như làm lễ vật đưa cho nàng. Còn có cái này, ta muốn 10 kiện, cái này cùng cái này 5 kiện tao Yến Hồng, ngươi viết cái sợi tới, chúng ta muốn nhập đương thống kê hạch toán. Hảo, Nô Thắng Hải là cái thứ nhất tới bán xỉ thương, người khác cũng chậm không bao nhiêu, thực mau liền tới rồi. Cùng hắn giống nhau, còn không có vào cửa đã bị kia mấy bức màu sắc rực rỡ hốt sờ tơ hấp dẫn tầm mắt, bọn họ còn không có vào cửa, liền thấy được ven đường kia một vòng người, giống như có cái gì siết ảo thuật náo nhiệt nhìn như mà, vây quanh một đống. Dung vòng bảo hộ ngăn cách không cho người đụng vào, này rất có dự kiến trước. trương vệ quốc hôm nay nghỉ ngơi ngày, cũng tới, so tào yến hồng các nàng tới muốn vãn một ít. Hắn có một số việc không có làm xong, chỉ hoán một ít công phu, chờ hắn đi vào thời điểm liền nhìn đến cạnh cửa đứng một đống lớn người, từ cửa tiệm là có thể nhìn đến bên trong chen trúc. Còn có từ bên trong truyền đến lớn tiếng nói chuyện thanh, loại này tiểu dáng trung mã, ở đâu đâu? Ta đã tiền trả. Cái này ta muốn mười điều. Đưa cho ta. Cái này ngươi đừng đoạt ta, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không. Thanh âm lạnh lót, liền sợ nghe không thấy, không chú ý tới chính mình muốn đổ vật, nháy mắt liền không hóa. Đến nỗi ở cửa vây quanh xem hốt sở thơ nói chính là, đây là Hồng công a ngươi xem hắn sau lưng lâu rất cao a Liền cung điện ảnh bên trong giống nhau. Ngươi nhìn xem cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, cung điện ảnh thượng mình tinh dường như, này vẫy cũng rất đẹp. Ngươi mặc vào nó cũng sẽ rất đẹp. Ngươi hạt nhìn cái gì, xem xinh đẹp cô nương. Ta xem chính là này váy. Ta lúc trước kết hôn thời điểm cũng chưa mặc đồ đỏ. Vậy ngươi hiện tại trong tay dư giả có thể mua nha. ngươi xem bên trong có bao nhiêu hòa bạo, đã muộn liền không có. Mắt thấy lại một người vọt tới bên trong gia nhập tranh đoạt đại chiến, trương vệ quốc cũng vội vàng tễ đi vào. Hắn tới vừa lúc, Tào Yến Hồng bọn họ đều lo liệu không hết, lấy hóa bài nổi lên hàng dài. Phía trước đặt hàng hảo thuyết, giao tiền đặt cọc, hiện tại cầm sợi, đem dư lại tiền hàng cho, là có thể trực tiếp lấy đi quần áo chạy lấy người. Nhưng bọn hắn muốn hiện tại mua mới tới khoảng, vậy muốn thay đổi. Lúc này đây Thượng Tân không ít quần áo mới, đặc biệt là váy đỏ, còn có màu đỏ quần áo, tiểu dáng mới mẻ độc đáo, bên ngoài بوت舍 tư còn ở nơi đó treo đâu, xem nhân tâm cũng lửa nóng lên, muốn mua, khẳng định rất nhiều người muốn. Nơi này có hàng hiện có nói Mua cũng đơn giản, bản mẫu liền ở nơi đó, tùy tiện bọn họ xem, tùy tiện bọn họ sở, quyết định hảo báo đánh số, mã số cùng kiện số. Trước giao tiền, sau đó cầm sợi đi lấy hóa. Bộ dáng này liền phải phân hai lần xếp hàng. Nhìn đến trương vệ quốc tới, Tào Yến Hồng lôi kéo hắn liền tới điểm số, hắn toán học hảo. Nàng biết, lấy tiền làm hắn tới, chính mình hạ bút bay nhanh, đem mã hóa nhớ kỹ, đồng thời còn muốn phòng ngừa có người đục nước béo cỏ. Trước tiên kiểm tra A, nếu là hỏng rồi lập tức thay đổi, cầm đi liền mặc kệ A. Tới ban sỉ mọi người áp lực rất lớn, trừ bỏ những cái đó đồng dạng làm này hành đồng hành ở ngoài, những cái đó bác gái đại thẩm cũng tới theo chân bọn họ đoạt. Các nàng lấy kiện số đều không nhiều lắm, 10 kiện 20 kiện lấy, nhưng là không chịu nổi các nàng người nhiều A. Hơn nữa các nàng nói đến cùng cũng là bọn họ hộ khách, nếu là các nàng ở chỗ này mua, bọn họ lại bán liền bán không được. Chỉ có thể hướng xa địa phương đi Nay phụ cận có làm cửa này sinh ý Cũng là sinh ý kém cỏi nhất Chỉ có thể đi địa phương khác Không có biện pháp Này gian cửa hàng liền khai ở chỗ này Một có động tĩnh gì này đó Bác gái đại thẩm thực mong là có thể được đến tin tức sông lên chiến trường Có chút chính mình dùng không đến Bán cho bạn bè thân thích hàng xóm Cũng có thể kiếm được như vậy một ít tiền tiêu vặt Nêm tới rồi ngon ngọt lúc sau lại đến Cũng coi như nửa cái hai đạo vô lầu Sinh ý thực hảo, bất quá lượng nhiều, một ngày hai ngày không có bán xong, vẫn luôn đều có người lấy hóa, tới sớm, tỉ như nói ngô thắng hải, hắn bán xong rồi lúc đầu một nhóm kia, lại tới bắt dân. Nhìn đến còn có hóa, quý nhất kia một khoản lúc này đây cầm 10 điều, còn lại số lượng phiên bội. Thủ đô là tô hồi bọn họ sinh ý khuyết trương nhất Bắc Đoan, lại hướng Bắc địa phương, tô hồi bọn họ tạm thời còn không có đề cập đến, nói cách khác, bên kia thị trường vẫn là chỗ trống. Nô Thắng Hải phía trước đều là ở thủ đô địa phương khác chào hàng, lúc này đây ở ga tàu hỏa thượng chào hàng một lần, sinh ý ngoài dự đoán hảo, hắn bừng tỉnh như tới, khắc thành thị nếu là không đúng sự thật, kia chẳng phải là tất cả đều là hắn thị trường sao. Ở thủ đô, thường thường là có thể gặp được đồng hành, đánh vào cùng nhau khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng sinh ý. Nếu là thành nói, Nô Thắng Hải nội tâm lửa nóng, hắn nhiều ít cũng tích góp một ít tiền. Có thể lấy hóa lượng lớn hơn một chút, chuyên môn làm này một hàng, hắn hiện tại không chỉ là bán quần áo, còn có ăn dùng, thượng vàng hạ cám, có thể kiếm đều làm. Nếu này một hàng hảo làm, hắn liền có thể cùng Tào Yến Hồng giống nhau, cũng làm một cái đại lý, từ nơi này lấy hóa hoặc là trực tiếp từ trong xưởng lấy hóa đến phương Bắc đi. Tô hồi bọn họ muốn bán được hồng cổng, hiện tại tiến độ còn có thể, cục diện là không hảo mở ra, nhưng cũng không tệ lắm. Làm thỉnh người mẫu thu lao, trừ bỏ tiền tài ở ngoài, tô hồi bọn họ còn tặng nàng không ít kiểu dáng váy đỏ. Cố ý dùng đóng gói túi đóng gói hảo, làm người mẫu có thể đưa cho chính mình tiểu tỷ muội hoặc là bạn bè thân thích. Các nàng này một hàng thường xuyên thu được thương gia đưa tặng sản phẩm, này cũng không phải lần đầu tiên, vui tươi hớn hở bắt được chính mình thích kiểu dáng. Mặt khác kiểu dáng nàng không thích, nàng thượng thân không thích hợp, hoặc là mã số dư thừa, liền sẽ đưa cho những người khác nói thêm nữa vài câu lời hay liền hấp dẫn một ít người tới hỏi giới như vậy chuyên nghiệp lần sau còn có thể đủ cho các nàng mang đến càng nhiều cơ hội Hồng Công địa phương rốt cuộc tiểu người lại nhiều rất nhiều đồ vật đều phải dựa ngoại vận Đại Lục bên này trước mắt mới thôi là rau dưa lương thực gia cầm từ từ bọn họ cấp giá cả cao Thâm Quyến bên này khoảng cách như vậy gần có không ít người nuôi dưỡng gia cầm cho bọn hắn cung cấp mấy thứ này Quân Áo nói Hàng ngon giá rẻ, bọn họ đương nhiên cũng sẽ thích. Lý trong thôn mặt hiện ở mọi người đều làm khí thế ngất trời, cho tới bây giờ, mọi người đều vội thật sự, hầu hạ nhà mình đồng ruộng cùng vùng núi, kỳ vọng thu hoạch thời điểm mang đến được mùa, như vậy, liền không cần lo lắng đói bụng. Có những cái đó trong nhà lao động nhiều, làm xong việc nhà nông lúc sau có nhà rỗi, có người liền muốn rời đi ra, đi bên ngoài lang bạt lang bạt. Đối với điểm này, Trương Thành nghiệp là tán đồng, Đây là quốc gia chính sách, cải cách mở ra, thời đại không giống nhau. Bọn họ thôn cũng cần phải có người đi ra ngoài trông thấy việc đời, liền tính lang bạc không thành, trở về cũng có này đó đồng ruộng giữ gốc. Hỏi qua Trương Thành nghiệp ý kiến lúc sau, liền có những cái đó giao tình tốt huynh đệ mấy cái lẫn nhau thương lượng, mang theo tay mải, mua vẽ xe lửa, ngồi trên xe lửa. Đi vào cái kia bay nhanh phát triển thành thị, sau đó bọn họ liền phát hiện. Ở bọn họ chấn trên phi thường khó có thể được đến công tác cương vị, nơi này có rất nhiều, bất quá chính là khó giữ được đế, nhân gia tùy thời có quyền lợi không cần người, không giống nhà nước, đều là bắt sát. Bọn họ mấy nam nhân có khả năng sống không ít, tốt nhất tìm chính là kiến phòng ở tu lộ phô gạch. Một tháng, thiếu có thể tránh hơn 20, nếu là có mấy cái tay nghề, một tháng 5-60, 7-80 đều có, hơn nữa nơi này tiền lương cũng là nguyệt kết. Cái này tiền lời ngăn ra tới lập tức liền tâm động, bọn họ thôn có thiêu ngói cửa này tay nghề, phân tiền tương đối nhiều, nhưng đó là một năm phân tiền, nơi này chính là một tháng a, mỗi tháng đều có nhiều như vậy, giả thiết một tháng 25, hai tháng liền 50, bốn tháng liền 100. Nơi này thương phẩm cũng phá lệ rực rỡ muôn màu, ở cung tiêu xã mua không được đồ vật, ở chỗ này rất nhiều, xem đến bọn họ hoa cả mắt, hô to từng trại. Ở chỗ này làm thượng mấy tháng trở về lúc sau là có thể mua không ít đồ vật hiếu kính lão nhân cấp chính mình tức phụ cấp hài tử mua rất nhiều mới lạ đồ vật nhiều làm mấy tháng phòng ở là có thể xây lên tới bọn họ lập tức liền tìm một cái công trình đội gia nhập giống loại này công trình đội ngư long hư tạp bọn họ có cùng thôn muốn tốt minh đệ còn có thể cho nhau chiêu ứng ăn đồ ăn giống nhau nhưng lúc này có mấy người sẽ bắt bẻ nhập khẩu đồ vật có thể ăn no là được ngủ đến cũng không tốt Đều là chấp vá ngủ ở bản tử thượng, nhưng là có tiền A, một tháng sau khi chấm dứt, nhìn thật thật sự sự nằm ở lòng bàn tay tiền, động lực mười phần, muốn kiên trì đi xuống, hơn nữa trong tay có tiền, muốn ăn được điểm, muốn ngủ ngon điểm, cũng dễ dàng. Bọn họ vì tránh cho người trong nhà lo lắng, bắt được tháng thứ nhất tiền lương bọn họ liền viết tin trở về, nói nơi này đều hảo, hơn nữa công tác hảo tìm, giống bọn họ loại này tráng lao động có thể kiếm tiền. Chính là nữ nhân cũng có thể kiếm tiền, có rất nhiều công tác cơ hội, nơi nơi đều có nhìn đến nhận người bộ cáo. Phần lớn đem chính mình tháng thứ nhất tiền công gửi một bộ phận trở về, có tiền lấp nền, liền có càng nhiều nhàn rối ra tới tìm bọn họ. Trong nhà sống có người chăm sóc, bọn họ ra tới, nhìn xem có thể hay không tránh nhiều một ít tiền trở về, liền theo chân bọn họ tưởng giống nhau. Nếu là mỗi tháng đều có cái này số nói, thực mong là có thể tồn đủ kiến phòng ở tiền có những cái đó trong nhà nhi tử nhiều áp lực đại càng là nhi tử nhiều ý nghĩa người khác không dám khi dễ nhiều tử nhiều phúc nhưng cũng ý nghĩa gánh nặng nhi tử lớn lên thành ra không nói một gian nhà ở đi một cái đơn độc phòng dù sao cũng phải bằng không đời sau như thế nào tới hơn nữa mấy huynh đệ tệ ở một cái nhà ở căn bản không ai nguyện ý gả tiến vào còn có thể vẫn luôn đánh quang côn sao tô trọng cũng rất nghĩ ra tới kiến thức kiến thức bất quá hiện tại này không thích hợp. Con hắn muốn thi đại học, như thế nào cũng đến phải đợi hắn thi đại học sau khi chấm dứt lại xem tình huống. Tô Bán Hạ thành tích còn hành, vết xe đổ bãi tại nơi đó, nếu là một lần thi không đậu, lúc sau học lại còn muốn trọng tới, lãng phí thời gian, lãng phí tiền tài, chính hắn từ bỏ lại không cam lòng, cho nên hắn đó là hết sức chăm chú, thời thời khắc khắc phụng sách vở, cũng đủ dụng công, hơn nữa mấy cái anh em bà con bút ký cùng đề điểm, hắn ở trong ban thành tích còn hành thứ tự vẫn luôn ở phía trước lấy bọn họ trường học tình huống nếu là ở trong ban thành tích đều bài không đến trước mấy nói thi đại học căn bản vô vọng hiện tại đại học mỗi năm trêu sinh nhân số liền như vậy điểm cạnh tranh quá kịch liệt có thể thi đậu đều yêu cầu cũng đủ ưu tú hắn làm không ít bộ bài thi điểm sắp xỉ có điểm hy vọng chính là trường học nhất định phải điển hảo xuất sắc cũng đừng suy nghĩ xa xôi một chút địa phương mới có nắm chắc cái này hắn không chọn tự nhận không phải cái loại này rời nhà xa liền quá không được nhận tử người. Trong nhà có thi sinh ở, đều thực khẩn trương, ăn uống bọn họ tất cả đều phụ trách hảo, thường tiểu hà hận không thể giúp nhi tử bí cơm, làm cho hắn chuyên tâm học tập bất quá này nhắc tới ra đã bị phủ quyết. Tô Thiển Minh dở khóc dở cười, bộ dáng này hài tử đến có bao nhiêu đại áp lực a Ở nhà mặt bọn họ đều không lớn vừa nói lời nói, miễn cho quấy giày đến hắn, lại nói tiếp thực khoa trường nhưng là lúc này trong nhà có thí sinh, cái nào không phải như vậy. Hiện tại sinh viên thật tốt đà, chỉ cần thi đậu, trong nhà căn bản không cần ra tiền, trường học có trợ cấp, đọc xong lúc sau liền phân phối công tác, lấy thượng bắt sát. Ở cái này cực nóng mùa hè, khảo xong rồi, rời đi trường thi lúc sau hắn về nhà ngủ nhiều một ngày, khảo xong rồi, hắn tạm thời có thể giải phóng. Đến nỗi có thể hay không như vậy giải phóng, còn muốn xem có hay không thư thông báo trúng tuyển. Nếu là có, hắn liền có thể chân chính tùng một hơi. Lúc này đây hắn phát huy bình thường, không có vượt xa người thường phát huy, cũng không có phát huy thất thường, chính là bình thường trình độ. Nói tóm lại còn xem như rất thuận lợi, hắn sẽ đều làm, sẽ không kia cũng không có biện pháp, tận lực đem chính mình nghĩ đến đồ vật điển đi lên, xem có thể hay không ngông đối một chút đến linh tinh điểm. Thi đại học sau khi chấm dứt chính là chờ đợi thi đại học kết quả, cái này làm cho nhân tâm tiêu. Bất quá tin tức tốt vẫn là truyền đến, cố ý điền xa xôi trường học, bắt được thư thông báo chúng tuyển lúc sau. Tô trọng cùng thường tiểu hà đầu tiên là cao hứng Nhi Tử trở thành một cái sinh viên. Sinh viên đại học chuyên khoa cũng thực ghê gớm, ngay sau đó lại cảm thấy không yên tâm. Nhi Tử liền phải một người đi khác tỉnh nhậm thư, kia địa phương cũng không biết thế nào, nơi đó sinh hoạt đói. Quân, còn có đồ ăn khẩu vị cũng không biết hợp không hợp bọn họ bên này ăn uống. Có thể hay không khí hậu không phù. Phía trước có nghe nói đi xa tha hương khí hậu không phục, nghiêm trọng bỏ mạng đều có. Nhi tử tuổi tác cũng không nhỏ, có lẽ còn sẽ ở bên kia cùng đồng học xem đôi mắt, tìm đối tượng, thành ra, về sau có thể hay không liền ở kia một bên an ra lá dụng đâu. Đủ loại ý tưởng, làm cho bọn họ lại hỉ lại yêu. Cho hắn thu thập hành lý thời điểm, thương tiểu hà hận không thể làm hắn đem cái gì đều mang qua đi, tốt nhất là chính mình cùng qua đi. Bộ dáng này mọi việc có nàng, có thể giúp hắn chuẩn bị đến thỏa đáng. Xem nàng như vậy không tha, Tô Trọng liền khuyên nàng, chúng ta cùng nhau đưa hắn đi đi học đi. Thương Tiểu Hà tâm động, nhưng là, hai người qua lại tiền xe không ít, ngươi cho rằng vẽ xe lửa thực tiện nghi sao? Tô Trọng, không quan hệ, không quan hệ, khó được đi một hồi, hướng chi chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn xem nhi tử đại học trông như thế nào sao? Thương Tiểu Hà trầm mặc, nàng đương nhiên tưởng. Chẳng qua này vẽ xe tiền cũng không phải là một bút số nhỏ, đáng giá sao? Nhìn đến thường tiểu hà như vậy, tố trọng những mày, hắn cũng biết, vấn đề ra ở tiền trên người, đại nhi tử tuổi tác lớn, không sai biệt lắm nên thành ra, bọn họ làm đại nhân nên chuẩn bị đi lên, này muốn thành ra yêu cầu tiền cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Mấy năm thời gian trôi qua, bọn họ tiểu nhi tử cũng đến tuổi, này lại là một bút phí tổn. Cũng may mắn bọn họ hai cái chỉ sinh này hai cái nhi tử, nếu là lại nhiều mấy cái, Nhật tử không hiện tại quá nhẹ nhàng như vậy, hắn thầm hạ quyết tâm, vẫn là cùng muội muội phía trước nói giống nhau, đi bên ngoài nhìn xem đi, có thể tránh chút tiền cũng là tốt, hiện tại thời điểm cùng phía trước không giống nhau, hiện tại là hợp pháp. Nếu có thể đủ tránh chút tiền, đem hai cái nhi tử nhân sinh đại sự tiền đều dự bị hảo, vậy là tốt rồi, bất quá việc này bác tự còn không có một phiết. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, cùng thương tiểu hà cùng nhau thu thập đồ vật, đưa hắn đi trường học. Thương tiểu hà trung quy là bị thuyết phục, đánh chủ ý sau khi trở về cảng cần mẫn xuống đất làm việc, đem tiền chậm rãi tránh trở về. Tô bán hạ là muốn cự tuyệt, hắn đều lớn như vậy, tuy rằng hắn là không có ngồi qua xe lửa, nhưng hắn cảm thấy chính mình sẽ không có vấn đề. Hắn một người cũng có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi tới mục đích địa, nhưng là hắn nói không cần. Hắn ba mẹ không nghe. Hắn là không lây chuyển được bọn họ, hơn nữa hắn ra ra mãi mãi cũng là tán đồng, cảm thấy hắn một cái tiểu hài tử ra, đi như vậy xa địa phương không quá an toàn, có đại nhân hộ tống sẽ càng tốt một ít. Vẫn là tiểu hài tử sao? Tô bán hạ giờ khóc giờ cười. Hắn cùng Trương Bảo Quốc cùng tuổi, còn so với hắn lớn hơn mấy tháng, tuổi này, trong thôn bạn cùng lứa tuổi có liền hài tử đều bế lên, hắn chính là bởi vì đi học trì hoãn mà thôi. Trước mắt thi đậu, còn phải tiếp tục trì hoãn đi xuống, chờ đến hắn tốt nghiệp, đến lúc đó hắn bạn cùng lứa tuổi tiểu hải tử, hẳn là đều có thể mãn sơn khắp nơi chạy. Trương quý đem trong nhà việc nên làm xong làm xong, cũng đi bên ngoài lang bạn, hắn có một loại bức thiết tâm lý, hắn muốn cấp chu tiểu tình mang đến càng tốt sinh hoạt, hắn muốn đi bên ngoài lang bạn, nếu là không tốt, hắn liền trở về tiếp tục trồng trọn, nếu là lang bạn hảo, là có thể cấp trong nhà mang đến càng tốt sinh hoạt. Trong nhà mà liền làm ơn ba mẹ nhìn chằm chằm, chờ đến lúc đó thu hoạch vội, thỉnh hắn mấy cái muốn tốt huynh đệ hỗ trợ đem trong đất hoa màu thu. Hắn tình huống này là không thích hợp đi ra ngoài kia một cái loại hình, bởi vì bọn họ gia dân cư đơn giản, liền hai vợ chồng đại nhân, phía dưới hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, trương căn lý mãn phân đều không đồng ý. Nhưng hắn khăng khăng muốn đi ra ngoài, người khác cũng ninh bất quả hắn, hắn liền đi theo hai cái nói tới huynh đệ đồng loạt xuất phát. Hắn cũng đi lên người trong thôn đường xưa, đi trước công trường thượng bang nhân kiến phòng ở. Phòng ở kiến hảo, hắn cũng đi làm tạp công, dọn đồ vật dỡ hàng, hắn một chút một chút ra tăng đối nơi này hiểu biết, lúc sau hắn liền vào một gian nhà xưởng, một tháng tiền lương 30 khối, mặt khác còn có ấn kiện số trích phần trăm, nói như vậy tay mới là 33, nếu là thuần thục có thể bắt được hơn 40, mà chấn trên tiền lương trình độ phần lớn là 230. Hơn nữa nơi này còn bao ăn bao ở, tuy rằng ăn đồ ăn không có nước luộc, nhưng cũng có thể hôn cái bụng no, cẩn thận lại nói tiếp kỳ thật kém không đến chạy đi đâu. Công tác này so với kiến phòng ở cũng muốn an toàn nhiều, gió thổi không đến, vũ sối không đến. Tháng thứ nhất thời điểm, hắn bởi vì không thuần thụ, chỉ lấy 32 khối, tháng thứ hai hảo một ít, 35 khối, hắn tới nơi này nửa năm, chỉ có tháng thứ nhất tiền lương gửi trở về miễn cho người trong nhà lo lắng còn lại đều ở hắn nơi này, hiện tại xem bước đầu ổn định xuống dưới, hắn cấp chính mình ba mẹ mua một bộ quần áo, nơi này quần áo thật sự tiện nghi à, đi bán sỉ thị trường nơi đó, thường xuyên có thể nhìn đến 10 đồng tiền dưới quần áo. trừ bỏ ba mẹ, chính là chính mình tức phụ, nhi tử nữ nhi. Hắn còn cố ý mua một con nhẫn vàng cùng một đôi kim hoa thai, nhẫn vàng là cho tức phụ, hắn về sau có thể cho nàng càng nhiều, kim hoa thai là cho Lý Măn vân làm nàng hỗ trợ hảo hảo chiếu cố hắn ra tiểu. Có đối hoa hay, nói vậy nàng có thể khoe ra đã lâu. Phía trước Chu Tiểu Tình vẫn là ở trong thôn mặt đường Lão sư, không cần xuống đất, nàng dưỡng làn da trắng không ít, bất quá hiện tại lại đen trở về, phân đồng ruộng lúc sau, nàng dạy học rất nhiều cũng muốn xuống đất, này liền lại đen trở về. Thu được trương quý gửi tới này một đại bao đồ vật, trương gia trên dưới đều vui vẻ ra mặt. Đồng thời còn có người khác tâm động, liên tỷ như triệu lai đệ. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng có kim sức. Hiện tại nhìn bà bà trên lỗ hai kim hoạt hai, chị em dâu trên tay nhẫn vàng, trực tiếp toan thượng. Làm Trương Toàn cũng đi ra ngoài tìm công tác, nàng cũng muốn kim sức. Trương Toàn làm sao không tâm động. Hắn không phải một người đi ra ngoài, còn có nhị thúc mấy cái đường huynh đệ, cùng nhau ngồi trên xe lửa, bước lên lữ đồ Chu tiểu tình sắc thật thật cao hứng. Tuy rằng trong nhà không có cái tráng lao động, rất nhiều sự muốn chính mình tới, bất quá có mấy thứ này, nàng tình nguyện vất vả một ít. Hai đứa nhỏ cũng không nhỏ, có thể giúp đỡ làm việc. Nàng nhìn Trương Quý tin thượng miêu tả, chính mình đều có chút ngao ngoẹ dục dịch. Nhưng là này một phần lao sư công tác nếu là đi rồi, liền phải không trở lại. Nàng còn không có biện pháp hạ quyết tâm. Trương Quý cùng tô hồi ở cùng cái thành thị, nhưng là hắn không có gặp được tô hồi. Bởi vì hai người sinh hoạt quỹ đạo căn bản là không ở một chỗ. Cho nên hắn ở chỗ này vất vả tránh tiền thời điểm. Hắn không biết, hắn cái kia nhị tẩu, ở rộng mở thoải mái trong phòng, cùng người nước ngoài, hổng cống người chuyện trò vui vẻ, thuộc hạ quản như vậy nhiều người, nhật tử quá đến tiện sát người khác. Bọn họ sưởng hiện tại lớn hơn nữa. Phan Giai Nghiệp nói hắn ngẫu nhiên gặp được hắn phía trước lao chủ nhân, đối phương sắc mặt thật là quá xuất sắc. Nói vậy bọn họ cũng không nghĩ tới, bán cho bọn họ lúc sau sẽ đem cái này tiểu nhà máy làm cho như vậy sinh động. Công nhân số lượng vẫn luôn ở gia tăng, máy móc tân mua, nhà xưởng hiện tại đang ở mở rộng, ban đầu thừa thuê mà đều không đủ dùng, lại cùng địa phương chính phủ ở bên cạnh nhiều thừa thuê một miếng đất. Bên trong công nhân ở sinh sản tuyến thượng khí thế ngất trời, bên cạnh đất trống cũng ở khí thế ngất trời xây dựng tân nhà xưởng, một bộ rực rỡ bộ dáng Phía trước bởi vì trong nhà việc tư, đem cái này kim gà mái bán đi lão chủ nhân, thấy được fan giai nghiệp trong lòng đương nhiên không dễ chịu, lúc này bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng, không có bán nói, bọn họ giống nhau có thể làm ra cái này thành tích. Cũng không xem bọn hắn làm nhiều ít cải cách, trang phục thiết kế này một phương diện là trọng trung chi trọng, trừ bỏ chu Hải ở ngoài còn thêm vào hoa giá cao thỉnh người, có hồng cổng bên kia học tay nghề trở về, tỉ như chu Hải. Cũng có nội địa kinh nghiệm phong phú lao may vá, đều là dựa theo trích phần trăm, chỉ cần doanh số vượt qua nhất định tỷ lệ liền có thể dựa theo thang độ lấy tiền thưởng, cùng tiền thưởng so sánh với, bọn họ mỗi tháng kết sổ tiền lương đó chính là cái thêm đầu. Có một tuyệt bút tiền ở nơi đó treo, bọn họ mỗi người đều thập phần tận tâm, đây chính là tiền A, một tuyệt bút tiền. Liền cùng khi đó phan giai nghiệp tưởng giống nhau, liền tính lúc sau này hành làm không nổi nữa. Hiện tại kiếm cũng đủ bọn họ mua đất kiến phòng ở, lưu lại một phần của cải. Hai người mua miếng đất kia thượng office building cũng kiến hảo, phổ biến không cao, không giống đời sau mấy chục tầng cao ốc building tùy ý có thể thấy được. Bọn họ kiến chính là 8 tầng, chiếm diện 600 nhiều mét vuông, hai hai nhìn nhau, chia làm bất đồng cách gian, thuê tin tức một thả ra đi liền có người tới hỏi giá cả. Hào thuê thực, một đám công ty tiến vào chiếm giữ, thực mau liền phong phú lên. Nhìn đến cái này trạng thái, phan giai nghiệp cùng tô hồi yên lặng lại ở bên cạnh mua hai khối mà, an ý lần thứ hai khởi cao lầu. Bọn họ muốn sáng tạo một cái trang phục thành, chứ bỏ chính mình ra sản phẩm, cũng muốn mời khắc thương ra tiến vào chiếm giữ. Tô hồi phía trước kiến nhà máy cũng kiến hảo, cái này nàng là cá nhân vốn riêng, nàng muốn làm máy móc, tỉ như nói máy móc tự động hóa, nàng muốn nghiên cứu. Sau đó nhìn xem có thể hay không thay đổi thành tự động luyện đan luyện khí linh tinh, nhưng là loại này có kỹ thuật hàm lượng đồ vật, nhị tay máy móc đều không có phương pháp mua. Tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Trang phục này một phương diện cùng fan giai nghiệp kết phường, thuốc màu phóng tới sở y y, đơn độc lấy một phần triệu thành, chính mình kiến nhà máy là không tính toán lại cùng trang phục đáp thượng biên. Tuy rằng nắm chắc từ ở, mở đầu sẽ dễ dàng một chút, nhưng nàng không có hứng thú. Có một cái là đủ rồi, nàng hiện tại tương đương với hồng trần luyện tâm, tiếp xúc đủ loại phía trước không có tiếp xúc quá sự tình, đạt được bất đồng hiểu được, tăng lên tâm cảnh, đây là hồng trần luyện tâm tác dụng. Trong khoảng thời gian này, đã không có chói buộc lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình biến hóa, nếu nàng thương hảo nói, phòng trừng lập tức là có thể nhảy đến trúc cơ hậu kỳ. Khai sưởng không phải dễ dàng như vậy, nơi sân, sinh sản tuyến giải quyết lúc sau. Muốn tìm nguyên vật liệu cung ứng thương, muốn thông báo tuyển dụng công nhân, tìm kiếm tiêu thụ đối tượng, đây mới là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Tiêu thụ con đường trước mắt tới nói là nhất không cần lo lắng, chỉ cần tìm đúng rồi phương hướng, ở cái này vật tư phổ biến không đủ sung túc thời đại, trên cơ bản đều có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Nàng này khối mà không nhỏ, chia làm 4 cái khu gian, chính mình không dùng được nhiều như vậy, dư thừa tam gian nhà xưởng liền thuê đi ra ngoài, cũng thực hảo thuê. Đặc biệt là ở biết lẫn nhau là đang làm cái gì thời điểm. Tô hồi này gian sưởng bắt đầu làm nghề cũ, đó chính là tương. Nàng cố ý đi mua nước ngoài được hoan nên mức trái cây trở về nghiên cứu, trừ bỏ phía trước những cái đó nấm hương tương ở ngoài, chuyên môn điều phối một ít phù hợp phương Tây khẩu vị nước chấm, cùng hộ khách giao tiếp, là ngoại quốc liền thỉnh bọn họ nhóm nháp, cho ý kiến cùng đánh giá, một chút một chút điều phối. Cái này đối nàng tới nói là ngửa quen đường cũ không có biện pháp, muốn mua sinh sản tuyến thật sự không dễ dàng, đồ hộp sinh sản tuyến đơn giản, tương đối dễ dàng bắt được, một ngụm ăn không thành cái mập mạp chỉ có thể đi bước một từ từ tới. Cái này nước chấm sưởng tên cũng rất đơn giản, đã kêu hảo hương vị. Bắt đầu fan giai nghiệp không thể có thể lý giải nàng lựa chọn, nếu một lần nàng làm tường, liền khen không dứt miệng, giơ ngón tay cái lên, ngươi làm cái này tuyệt đối có thể. Còn thiếu tiền sao? Ta có thể đầu tư. Dân dĩ thực vi thiên, hắn hiện tại có tiền, ăn uống dùng đều so với trước cao không ít. Tại đây trong đó ăn tiêu dùng là lớn nhất, có thể kiếm tiền, vất vả như vậy, hắn nếu là nhìn đến chính mình thích liền sẽ đi mua, giá cả quý một ít cũng không có quan hệ, cái này hương vị, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Chỉ tiếp tô hồi không cần, nàng trong tay cũng có cũng đủ tiền tới vận chuyển, tài liệu cũng không khó, nàng dùng tài liệu đều không phải quá hiếm thấy, hơn nữa bởi vì cải cách mở ra. Nơi này cư dân từng nhà đều dưỡng không ít đồ vật, còn có trại chăn nuôi, này đó đối với địa phương không có tư bản người tới nói, là dễ dàng nhất làm giàu con đường. Các loại rau dưa đồ ăn làm loại cũng rất đơn giản, tìm một cái phụ cận thôn, hạ đơn tử, chỉ cần cho tiền đặt cọc, muốn cái gì bọn họ liền loại cái gì. Đến nỗi một ít thổ sản vùng núi gia vị linh tinh, nơi này không đúng sự thật có thể thông qua xe lửa vận lại đây, vận một lần là có thể dùng thật lâu. Nhìn đến nàng vân mê thứ này, phan giai nghiệp cũng chân chính yên tâm, cộng sự lâu như vậy đối nàng năng lực hắn cũng hiểu biết, nếu là nàng lại khai một gian xưởng quần áo hắn thật lo lắng, đến lúc đó đó là nàng một người làm chủ địa phương, khẳng định sẽ càng chịu nàng coi trọng, bên này khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại bên kia là ăn đồ vật, cùng bên này xuyên không dính dáng, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Nhận được điện thoại một khác đầu trương bảo quốc bọn họ nghe thấy cái này tin tức một chút cũng không ngoài ý muốn, còn có một loại đương nhiên cảm giác mụ mụ làm tương làm như vậy ăn ngon, hiện tại sinh sản ra tới mặt muốn mặt hướng cả nước, không phải cũng là rất bình thường sao? tô hồi muốn thị trường rất lớn, không chỉ có riêng chỉ là cả nước, nàng chuyên môn điều phối phương tây khẩu vị ở bọn họ nơi này chịu chúng không lớn, chủ yếu là vì nước ngoài, nàng mục tiêu là làm hảo hương vị ở nước ngoài siêu thị thượng giá. Thường xuyên qua lại có thể nhận thức càng nhiều người, muốn mua máy móc, muốn mua cái gì đồ vật, cũng nhiều một cái chiêu số. Lúc này vạn nguyên hộ cũng chẩm rãi lên men, ở một ít báo chí thượng xuất hiện vạn nguyên hộ thuyết minh, ở đặc khu, có khắp nơi nhà đầu tư ở, không thế nào đáng giá, nhưng là ở địa phương khác, tỉ như nói thủ đô nơi đó, vạn nguyên hộ xuất hiện là đáng giá lên báo, toàn thôn doanh động đại sự kiện. Dùng báo chí độ dài bốn phía đưa tin không ít, tựa như lý thôn nơi kia địa phương, Bình tĩnh tựa như một bãi nước lặng, không có gì sức sống. Nếu là đột nhiên có người nói ta có một vạn khối tiền tiết kiệm, là vạn nguyên hộ, ở đại gia một năm chỉ có thể tránh cái mấy chục khối tiền đề hạ, này một vạn khối là bao lớn chấn động. Giả thiết một năm có thể tồn 50, 10 15 năm 500, 100 năm 6000, đối lập một chút, một vạn khối đây là một cái không thể tưởng tượng con số, đương nhiên đáng giá bốn phía đưa tin. Đưa nhi tử đi đi học lúc sau tô trọng một mình một người tới, dựa theo muội muội địa chỉ đi tìm nàng. Sau đó hắn giật mình, này một đống xinh đẹp nhà tây là muội muội. Hắn không nghĩ tới, muội muội cư nhiên quá tốt như vậy. Muội muội mang theo hắn dạo qua một vòng, sau đó đã bị ủy lấy trọng trách, nàng miễn phí nợ hắn một ít hóa làm hắn đi bán. Đến lúc đó bán cho nàng tiền vốn liền hảo, còn lại đều là của hắn, nếu là bán không ra đi, lấy về tới cấp nàng. Tô hồi cũng không phải không có nghĩ tới cho hắn một phần công tác, nhưng là nàng kỳ thật tính tình tương đối độc. Liên cùng tu hành giống nhau, sư phó lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Đây là độc thuộc về chính mình một người lộ. Đây cũng là nàng cá nhân lộ, nàng không nghĩ có huyết thống quan hệ bọn họ tham gia. Ở nàng qua đời phía trước, nàng đều sẽ không làm mấy cái tiểu nhân can thiệp tiến vào. Tuy rằng trước mắt tới xem bọn họ đều đối làm buôn bán không có hứng thú, nhưng là về sau đâu. Nếu bọn họ cảm thấy hứng thú, tô hồi sẽ ra gây dựng sự nghiệp quỹ, nhưng là cho bọn hắn một cái quản lý cương vị nhúng tay gì đó, tô hồi trước nay liền không nghĩ tới. Đối tô trọng cũng là giống nhau. Hắn không có tiếp xúc quá hiện tại thời cuộc biến hóa, làm hắn đi ra ngoài chuyển bài vòng, chỉ cần là có điểm dã tâm, đều có thể phát hiện hiện tại là cỡ nào tốt một cái cơ hội. Húng chi, lộ đã phô hảo, hắn chỉ cần tìm một chỗ bán thì tốt rồi. Lúc sau liền rửa chính hắn đi, có thể đi bao xa, xem chính hắn. Bắt được này đó quần áo thời điểm tô trọng làm ông, cầm này đó quần áo đến địa phương đi bán là được, thật sự đơn giản như vậy sao? Thử xem đi, muội muội cũng nói, nếu là bán không ra đi lấy về tới, nàng còn có thể bán cho người khác, sẽ không mệt. Sẽ không mệt thì tốt rồi, vẽ xe lửa tổn thất hắn còn có thể gánh vác đến khởi. Trong lòng hiểu rõ lúc sau. Hắn bắt trước một lần nên như thế nào đem này đó quần áo bán đi, sau đó hắn phát hiện, hắn phía trước tưởng tốt những cái đó đều không dùng được. Hắn liền tuyển một cái có chút vài tiếng đồng hồ xe trình địa phương, ở ga tàu hỏa cách đó không xa cởi bỏ túi, lấy ra cụ báo chí phô trên mặt đất, lấy ra quần áo, đã bị người vây quanh lên. May mắn muội muội phía trước cho hắn nói qua tham khảo giới, hắn nhớ rõ thực lao, bằng không hắn đều phải mông. Này đó quần áo là đẹp không có sai, nhưng là cũng không đến mức như vậy giống cấp đưa tiền giống nhau đi. Vô pháp lý giải, bất quá vô pháp lý giải quy vô pháp lý giải, xong việc bán xong rồi điểm một chút số, hắn kinh ngạc, liền như vậy một chuyến, trừ bỏ cấp muội muội tiền vốn, lui tới vẽ xe lửa, hắn có thể kiếm 300 nhiều, này cũng quá kiếm lợi đi. Này nếu là nhiều chạy mấy tranh, hoặc là lấy quần áo lượng lớn hơn một chút, suy nghĩ một chút có thể được đến cái kia tiền, hắn liền tinh thần phân chấn, vội vã trở về một lần nữa lấy hóa. có này một bút thu vào, hắn không cần muội muội cho hắn nợ quần áo. sau đó hắn mới phát hiện, thứ này là nàng muội muội chiếu cố hắn trực tiếp cho hắn, cái này nhưng không hảo lấy, người bình thường đoạt đều đoạt không đến, hắn đây là được nàng trợ giúp mới có thể như vậy dễ như trở bàn tay bắt được. hắn thực cảm kích, nhưng cũng lo lắng. Như vậy sẽ không đối mội mội có cái gì ảnh hưởng đi, một lần hai lần còn hảo thuyết, nếu là thường xuyên liền không hảo. Sau đó liền nghe được mội mội nhẹ nhàng bâng cơ nói, không quan hệ, này quần áo sinh sản nhà máy ta cũng có phân, điểm này chủ ta còn là có thể làm. Tô trọng, này đó tự hắn đều nhận thức, nhưng là liền ở bên nhau nói ra, như thế nào đột nhiên vô pháp lý giải, cái gì gọi là nàng cũng có phân, hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi mỗi, Tới đặc khu nơi này, ngươi đều làm cái gì a? Nhà máy đều có phân. Tô trọng đối muội muội lời nói thập phần khiếp sợ, lúc sau nàng làm hắn bảo mật, hắn do dự tới do dự đi, cảm thấy tạm thời thật đúng là bảo mật hảo, nếu là nói hắn sợ ba mẹ chịu không nổi này kích thích. Hắn cũng muốn nhìn nhìn lại, nhìn xem chuyện gì xảy ra, nàng là bị lừa, vẫn là là thật sự. Có hắn muội muội cung cấp nguồn cung cấp, hắn bày quán làm được thực thuận lợi, từ muội muội nơi này lấy hóa Sau đó chọn một cái khoảng cách thích hợp, lại tương đối phồn hoa, có sung túc sức mua thành thị xuống xe. Tìm một người lưu lượng đại địa phương, nói như vậy, nhà ga phụ cận là có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Mệt la mệt mọi điểm, muốn tay mắt lanh lẹ, đục nước béo có tình huống cũng phát sinh quá rất nhiều lần, có một lần đặc biệt mạo hiểm, hắn ở trên xe bởi vì quá mệt nhọc, không tự giác liền dựa vào xe vách tường mị qua đi, đột nhiên bừng tỉnh thời điểm. Liền có cái xa lạ nam nhân bàn tay tới rồi hắn trước ngực, đang muốn lấy tay đi vào, dọa hắn giật mình, chạy nhanh đem người cấp đẩy ra, sờ sờ chính mình ngực, cảm giác được nội túi nơi đó dị vật cảm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại, trừng mắt giận nhìn. Hắn bộ dáng này người tới một chút đều không cảm thấy kinh hoàng, có chút cổ quái cười cười, ta vừa mới nhìn đến ngươi này có một con sâu, đang muốn giúp ngươi văng ra đầu. Hắn đang muốn chửi ầm lên thời điểm, Chú ý tới quanh thân mấy cái đứng ra người, trên mặt hắn tươi cười càng sáng lạ, đây là bằng hữu của ta. Tô Trọng, hắn nhịn, tất cả đều là thành niên nam nhân, hắn hiện tại một người ra cửa bên ngoài, không thích hợp náo sự, đi khắc thùng xe, tự kia lúc sau ở trên xe liền không còn có ngủ quá giấc. Dù sao hắn ngồi xe thời gian đều không phải đặc biệt trường, lại mệnh cũng muốn nhịn một chút, lúc sau thật sự mệnh nhọc liền đi nhà khách. Hắn cũng sẽ không mang quá nhiều tiền mặt. Tiền số lượng nhiều, lập tức liền cấp tổn, như vậy liền tính sổ tiết kiệm bị người khác trộm, không có mật mã cũng lấy không ra tiền. hắn tư bản tích lũy thực mau, Kiếm tiền dễ dàng như là đang nằm mơ giống nhau, tuy rằng sát thật cũng rất mệt, nhưng là muốn kiếm tiền nơi nào có không mệt ra. Bất quá như vậy sát thật cũng tương đối nguy hiểm, trừ bỏ ăn trộm ở ngoài, còn có minh đoạn, hắn một đại nam nhân đều có người dám xuống tay, hắn cũng không biết khi đó muội muội là như thế nào lại đây. Hắn muốn kiếm tiền, nhưng cũng tích mệnh, liền một người như vậy qua lại chạy, hắn sợ ra cái vặn nhất, đến lúc đó trong nhà làm sao bây giờ. Trong khoảng thời gian này chạy tới chạy lui, hắn cũng đối muội muội có chút hiểu biết, Muội muội thật sự không phải đang nói lời nói dối. Hắn cũng nhận thức mấy cái đồng hành, có thể đáp thượng nói mấy câu, nói lên cái này thẻ bài quần áo, đối phương cũng có thể nói thượng vài câu, liền nói quá, này nhà máy hoa không hảo lấy, quá ban chạy. Căn bản không lo bán, người bình thường đến phải có quan hệ, không có quan hệ chỉ có thể ở gia hóa thời điểm đi đoạt lấy, nhưng là này gia hóa thời gian lại không chừng, không có người thủ nói, phần lớn chỉ có thể bỏ qua, thực đáng tiếc. Nhìn đến muội muội như vậy có bản lĩnh, hắn cũng vì nàng cao hứng, cũng tưởng hướng nàng thảo cái chủ ý, có cái gì tương đối ổn định nghề nghiệp thích hợp hắn. Hắn hiện tại là thực kiếm tiền không có sai, nhưng không thích hợp trường kỳ đi xuống. Hơn nữa rời nhà cũng xa, trong nhà không có cách nào chăm sóc được đến. Tô hỏi ngươi muốn ổn định xuống dưới có thể khai cửa hàng. Hắn có nguồn cung cấp, cũng có cũng đủ tiền vốn, có thể thuê, thậm chí là mua một chỗ, chính mình kiến phòng ở, làm cửa hàng. Hắn nếu là tưởng chiếu cô trong nhà, vậy tuyển trấn trên, khoảng cách gần. Nếu là tưởng kiếm tiền, về sau cấp người nhà mang đến càng tốt một chút sinh hoạt, vậy tuyển thành phố, tỉnh thành, trấn trên quá không có phương tiện. Xe lửa đều không có, bọn họ thành phố cùng tỉnh thành đều có ga tàu hỏa, có xe lửa, lấy hóa hoặc là ra hóa đều tương đối phương tiện. Ngươi tưởng cả đời ở trong thôn sao? Ngươi ngắm lại, trong thành cơ sở phương tiện, trường học, bệnh viện, nơi hơn nữa trừ bỏ khai trang phục cửa hàng bán quần áo ở ngoài, hắn còn có thể từ nơi này bán sỉ sản phẩm điện tử, văn phòng phẩm, đủ loại đồ vật trở về bán, này đó đều tương đối hiếm thấy, nếu là khai cửa hàng không thu phiếu, giá cả lại vừa phải, khẳng định có sinh ý. nghe xong nàng lời nói, tô trọng trầm mặc thật lâu sau, ta phải hảo hảo ngẫm lại. đúng vậy, nay phải hảo hảo ngẫm lại, đây là muốn ảnh hưởng cả đời đại sự, không thận trọng không được. nay cũng không phải nóng lòng nhất thời sự tình, hắn còn có thể chậm rãi suy xét. tô hồi cũng không thúc giục hắn, hắn có thể chậm rãi tưởng. tô trọng đối lập một chút hắn thấy người thành phố sinh hoạt, bọn họ không cần xuống đất tới rồi tuổi về hưu vậy càng thoải mái trên cơ bản chính là mang theo tôn tử đều chỗ dạo cùng người khác chơi cờ nói chuyện phiếm uống trà nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu thoải mái tiểu hai tử chỉ cần đi đi học là được tới rồi thời điểm liền đi chiêu công trở thành công nhân hắn ba hiện tại muốn trên mặt đất làm việc còn phải cho người xem bệnh bốc thuốc tránh khoản thu nhập thêm đại nhi tử hiện tại có tiền đồ nhưng là tiểu nhi tử còn không biết thế nào hắn không giống bán hạ ngồi không được Hắn cái này thành tích, thi đại học là không có hy vọng, giống một cái gia hầu, chỉ có thể trộn lẫn cái cao trung văn bằng, nghĩ về sau đại nhi tử kéo rút hắn tìm một phần công tác. Nếu hắn có thể mua một cái cửa hàng, về sau mặc kệ thế nào, trong nhà đều có một phần nghề nghiệp. Duy nhất yêu cầu phiền não, chính là phía trước quản như vậy nghiêm, hiện tại nói là bùng ra, nhưng là có thể hay không lại biến trở về đi. Đến lúc đó, nhà bọn họ thành phần liền có vấn đề. Nhưng là hiện tại là chính sách dẫn đường, sẽ không đem sai lầm về tập đến bọn họ trên người đi. Nếu là vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là ở một cái xa lạ địa phương khai cửa hàng tương đối thích hợp, hộ khẩu quan hệ bất biến, thổ địa cũng giữ lại, đến lúc đó có cái gì không đối bọn họ còn có thể về quê. Không biết ba mẹ bọn họ có thể hay không có khác ý kiến. Tô Trọng nghĩ tới nghĩ lui, cố ý đi bọn họ tỉnh thành dạo qua một vòng, nơi này biến hóa rất lớn. Hắn đã tới vài lần, nhưng đều là vội vàng qua lại, bán xong quần áo liền đi rồi. Hiện tại hắn cố ý lưu ý, thấy được rất nhiều người bán rong, bán các loại ăn cũng nhiều, bán đồ dùng thiếu một ít, quần áo rẻ kính râm đồng hồ. Toàn bộ vây quanh một đống người. Hắn muốn nhìn xem có hay không người nguyện ý bán ra phòng ở, muốn tìm hiểu tìm hiểu giá cả, nhìn xem chính mình còn kém nhiều ít. Dạo qua một vòng, không có thu hoạch. Vẫn là ở một cái cửa hiệu lâu đời nơi đó hỏi thăm nơi này người mua giới, hoa tiền mới biết được tin tức. Cửa hàng đó là không có bán, nhà cũ nhưng thật ra có. Hắn hiện tại trong tay liền có, có phía trước thu về quốc hữu, sau lại trả về, còn có đơn vị phân phòng, cũ phòng ở quá cũ nát ra tay. Cái kia tương đối tốt phòng ở hỏi một chút, yêu cầu tiểu mấy vạn, mà cái kia cũ nát, tiếp cận 3000. Nhìn qua cái này 3000 hảo tiện nghi a. Nhưng 3.000 giá cả không thấp, dựa theo công nhân 1 tháng 30 tiền lương tính toán, yêu cầu 1 năm không ăn không uống mới có thể tổn hạ 300, muốn 10 năm mới có thể mua khởi. Cái này giá cả cũng rất cao, hiện tại tô trọng không phải lấy không ra. Hắn đi theo người môi giới đi dạo qua một vòng. Nay phòng ở thật sự cũ. Chỉ có một phòng là sau lại kiến, có thể an tâm chủ người, còn lại tô trọng thực lo lắng có cái gì từ phía trên rơi xuống xuống dưới. Kia cũ nát nhà cũ cũng không phải bán điểm, kia gian tân kiến mới là, diện tích cũng có 8 bình phương, tế một tế, có thể ở lại vài khẩu người, còn lại nhà cũ dùng để phóng đồ vật dưỡng gia súc. Còn lại, chính là cái này sân lớn, chỉ là sân liền có 2-300 bình, hiện tại loại có cây ăn quả cùng rau xanh. Viện này dùng tường đất vây quanh lên, ngầm còn có cục đá, phòng ngừa người khác vượt rào. Tô Trung không có nhìn đến giếng, vừa hỏi, nơi này không có giếng. Yêu cầu múc nước phải đi 10 tới phút. Đây là cái khuyết điểm. Nếu muốn phương tiện nói, chính mình ra muốn đánh một ngục giếng, nhưng là đánh giếng lại là một bút tiêu dùng. Hắn hỏi người môi rơi có thể đánh giếng sao? Viện này đều có thể kiến phòng ở sao? Lúc này không có nhiều như vậy chú ý, đều là có thể. Sân bên ngoài chính là lộ, không phải tuyến đường chính, nhưng cũng có thể qua bốn cái bánh xe xe, chung quanh loại này sân có, nhà trện cũng có. Chú người cũng thực hỗn loạn, bất quá đại đa số đều là công nhân, bọn họ nơi này phía trước có một gian xưởng đồ hộ. Hơn nữa khoảng cách bọn họ nơi này bệnh viện không phải rất xa, đi đường 10 tới phút, một cái khác phương hướng, cũng là 10 tới phút, còn có một khu nhà trung học. Cái này không phải rất gần, nhưng cũng không xa. Tô trọng suy xét tới suy xét đi. Nay cũng chính là tỉnh thành, lần trước. Mội mội một cái cô em chồng ở bọn họ trấn trên mua cũ phòng ở ngủ lại, mới hoa tiểu mấy trăm, đối lập một chút, thật thật cảm giác được trên lệ. Về sau chính là sinh ý làm không nổi nữa, đêm này bán đều có thể đến không ít tiền. Mặc cả tự nhiên cũng là muốn mặc cả, tô trọng đáp ứng người mua giới cho hắn đưa hai thân quần áo, hắn liền chủ động nhiều, giảm 300. Mua này phòng ở, cầm chứng minh, nhưng là còn muốn tiếp tục tiêu tiền. Nay cũ nát nguy phòng là không dám ớn, đầy, chỉ để lại kia một gian tân phòng. Nói là tân phòng, kỳ thật cũng có mười mấy cái năm đầu. này đó đều yêu cầu nhân thủ, một chuyện không phiền nhị chủ, đều làm ơn người môi giới hỗ trợ tìm người. đẩy cũ phòng ở, tới gần bên đường nơi này hắn tính toán khởi một cái nhà trệt làm cửa hàng, mặt sau liền trụ người. Nếu là tiền có thừa dụ, hắn tái khởi hai gian phòng, như vậy ba mẹ hải tử tới cũng có chỗ ở. Lần này tử, hắn thật sự tiền liền không sai biệt lắm thấy đấy, Tô trọng không yên tâm, hắn này không thể hai đầu cô A, nơi này cũng không có một cái tín nhiệm người hỗ trợ nhìn, đến lúc đó nhân ra an bất an sén nguyên vật liệu hắn cũng không biết. Tô hồi ở bên này cũng có người, nàng giúp vội, định kỳ làm người đi chuyển vừa chuyển, mua điểm nước cá trái cây linh tinh, liền giải quyết. Bọn họ cũng không dám quá lửa gạn, tiền tô trọng nhưng không có thanh toán. Tô Trọng vừa ra tới tìm sống làm trừ bỏ gửi thư gửi đồ vật trở về, người là không có trở về quá, cùng những người khác giống nhau. Phạm là ra tới từng trại, tìm sống làm liền không có trở về, chẳng sợ trong nhà mặt việc nhà nông nhiều, ở thu hoạch mùa yêu cầu người, đối mặt mỗi tháng mấy chục khối tiền lương đều không có lựa chọn trở về. Ở thu hoạch thời điểm, thiếu người là lo liệu không hết quá nhiều việc, trương căn cùng Lý Mãn Vân không tính quá lão, thân thể luôn luôn khỏe mạnh. Nhưng nói đến cùng cũng là thượng tuổi, thể lực so ra kém người trẻ tuổi. Hiện tại trong nhà liền hắn, Lý man Vân, triệu lai đệ, còn có Chu tiểu tình bốn cái thành niên đại nhân. Trong nhà tráng lao động trương toàn cùng trương quý đều đi ra ngoài tìm sống làm. Bọn họ đối mặt kia phân tiền lương cũng không nghĩ bọn họ từ bỏ, nhưng là trong nhà sống bọn họ xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu là lầm thời điểm, làm hoa màu lãng phí trên mặt đất vậy không hảo, kiếm tiền quan trọng. Nhưng là lương thực là càng quan trọng, đôi khi, có lại nhiều tiền cũng mua không tới lương thực. Chu Tiểu Tình tuy rằng cũng ở nhà, nhưng là nàng muốn đi học, liền buổi sáng cùng buổi chiều về điểm này thời gian có thể hỗ trợ. Trương Hỷ Hoa cùng Trương Tiểu Hoa ở trấn trên trung học nhậm thư, cũng là buổi sáng cùng buổi tối thời gian mới có thể về nhà. Tình huống như vậy hạ, Trương Căn chỉ có thể tìm người hỗ trợ, luôn có những người này sợ bên ngoài thế giới ra cái gì ngoài y muốn. Kiếp đảm không dám đi ra ngoài. Hắn cũng không đề cập tới ra đưa tiền, hắn liền nói ra hỗ trợ làm việc, làm nhiều ít sống cấp nhiều ít thịt làm tạ ơn. Hắn sợ đưa tiền quá mẫn cảm, bất quá như vậy cũng không sai biệt lắm, hiện tại thịt vẫn là tương đối hiếm lạ, trứng gà ra cầm này một phương diện ở chính sách rộng thùng thình lúc sau không có như vậy thèm. Nhưng là thịt heo nuôi dưỡng kỳ trường, bọn họ trong thôn liền không có người trưởng kỳ bán thịt heo, muốn mua chỉ có thể đi chấn trên. Đi chấn trên nói tiện nghi yêu cầu phiếu thịt cùng kỳ ngộ, đi chậm liền bán xong rồi, không cần phiếu cũng chỉ có thể ra giá cao mua. Cũng không thể nói là trực tiếp đưa tiền hảo vẫn là mua thịt làm tạ ơn hảo. Hiện tại này trong đất sống đều là chính mình, không thể không ra sức, như vậy làm liên tục, triệu lai đệ cùng lý mãn vân đều có chút ăn không tiêu. Nhưng ăn không tiêu cũng đến ăn, đây chính là chính mình ra lương thực, hơn nữa vội quá này một trận, ai qua đi thì tốt rồi trong khoảng thời gian này, từng nhà đều tương đối hào phóng, phía trước không bỏ được căn gạo, trứng gà, thi khô, lạp xưởng, có giống nhau tính giống nhau, bưng lên bàn ăn bổ sung thể lực. Thu hoạch xong ước lượng nộp lên nhất định tỷ lệ cấp tập thể thời điểm. Trương Thành nghiệp vừa thấy sản lượng, hảo gia hỏa, những cái đó có cháng lao động đi ra ngoài không có ở nhà hỗ trợ làm việc này sản lượng như cũ so với trước tốt hơn không ít. Đội đến chỉnh thể tới xem, con số liền càng đẹp mắt. Này thuyết minh bọn họ làm chính là đối Tô Thiện Minh Hòa Điền Tư Di cũng có chút cố hết sức Điền Tư Di thân thể vẫn luôn không được tốt Xuống đất làm việc sự tình rất ít làm Nếu làm miễn cưỡng, làm không hảo chính là một hồi bệnh nặng Không chỉ có không giúp được vội Còn muốn trì hoãn những người khác tới chiếu cố nàng Mất nhiều hơn được Cho nên sau lại chẳng sợ nhìn đến bọn họ cố hết sức Nàng cũng sẽ không nói muốn xuống đất làm việc Người trong thôn biết nàng tình huống này Không ngừng một lần nói qua nàng hảo phúc khí. Người bình thường ra có này tật xấu, nơi nào còn có thể quá như vậy dễ chịu. Cũng chính là nàng nam nhân có thể giúp đỡ xem một ít tật xấu, mới có thể đem cái này ra khởi động tới. Thương tiểu hạ ở nhi tử đi vào đại học thời điểm đi theo đi, nàng là cái chưa từng có rời đi quá này phiến thổ địa người. Có thể đi ra ngoài trường kiến thức, một phương diện có thể đưa nhi tử. Về phương diện khác cũng đại đại thỏa mãn nàng nhìn xem bên ngoài thế giới lòng hiếu kỳ. Ở xe lửa thượng, nàng thấy được rất nhiều người, nàng sẽ không nói tiếng phổ thông, ngay từ đầu còn hảo. Nhưng là càng ngày càng nhiều địa phương khác người lên xe, nàng rất nhiều liền nghe không hiểu, kích thích nàng trở về liền ồn ào nói muốn học cái này tiếng phổ thông. Nàng sợ nha, nếu là đại nhi tử ở bên kia cưới con dâu bên kia tục ngữ nàng sẽ không liền tính. Nhưng nếu là tiếng phổ thông cũng sẽ không nói, các nàng mẹ chồng nàng dâu về sau như thế nào giao lưu. Đi đến nhi tử trường học lúc sau, nàng có chút thất vọng, cùng nàng trong tưởng tượng cao ốc building có chút sai biệt, hảo đi, đây là học tập địa phương. Nàng giúp đỡ nhi tử thu thập dường đệm, còn tặng hắn bạn cùng phòng một ít ăn, trông cậy vào bọn họ cùng chính mình nhi tử hảo hảo ở chung, nàng vốn dĩ nói đưa nhi tử tới rồi trường học liền đã trở lại nhưng là tô trọng lôi kéo nàng ở nhà khách ở một đêm, lôi kéo nàng nơi nơi đi dạo, có một tòa đại học, nơi này sẽ không quá kém, luôn có đáng giá dạo địa phương, bọn họ còn ở nơi đó cung tiêu xã mua không ít đặc sản, đại đại dài quá kiến thức, trở về lúc sau, đối với chính mình nhà mẹ để người cùng mặt khác người trong thôn, nàng có thể thao thao bất tuyệt nói buổi sáng đều không mang theo xuyên khẩu khí, đáng ra nói đủ vật quá nhiều, mặc kệ là kia lộc cục lộc cục xe lửa vẫn là nói mua không được ngồi phiếu chỉ có thể đứng trở về thể nghiệm, ngũ hồ tứ hải ngồi xem người, còn có đất khách tha hương lời nói quê mùa, thức ăn phong tục quá nhiều quá nhiều. Trở về lúc sau, tô trọng liền đi tìm sống làm, hắn nói muốn đem tiêu dùng cấp tránh trở về, làm nàng yên tâm, nàng như thế nào yên tâm. Nếu không phải mỗi tháng đều có tin trở về, mặt trên còn có tiền, còn không biết muốn như thế nào lo lắng. Hắn mỗi tháng cũng có gửi tiền về nhà, Cùng những người khác không sai biệt lắm, còn sẽ có mặt khác đồ vật, tỉ như nói vài món lưu hành một thời quần áo, nhi tử dùng được với đồng hồ, cha mẹ chồng thích ăn đồ ăn. Nàng không biết tô trọng kiếm đầu to hắn đều lưu tại trong tay làm buồn, liền này mỗi tháng gửi trở về số lượng cũng đủ làm nàng kinh hỉ. Đối với muội muội, tô hồi ở tin thượng một chữ cũng chưa dám nói, liền sợ hắn ba phát giác không đúng. Hắn cũng may mắn không cần đối mặt, hắn ba nhìn không tới hắn trột dạ biểu tình. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không có gì có thể giấu đến quá hắn ba, tựa như lần đầu tiên đưa muội muội cùng vệ quốc đi thủ đô trường học báo danh lần đó giống nhau, trở về thời điểm đi theo muội muội làm điểm tiểu sinh ý, nói tốt muốn gạt tô thiền minh, nhưng căn bản liền không giấu trụ. Ở ba ép hỏi hạ thực mau liền đầu hàng, lúc này đây hắn cảm thấy cũng sẽ không có bất đồng kết quả, hắn không dám bảo đảm chính mình sẽ không lộ ra cái gì không nên có biểu tình. Sau đó đem mỗi mỗi sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Bất quá cũng kéo không được lâu lắm, an tiết hắn là nhất định sẽ trở về. Tô trọng sự tình chiếm cứ tô hồi thời gian không nhiều lắm, nàng chủ yếu tinh lực chia làm hai nửa, một nửa ở xưởng quần áo, một nửa ở nước chấm sưởng. Sưởng quần áo kia một bên nàng lại nghiên cứu ra một loại thuốc màu, là vàng nhạt sắc, là một loại khoáng vật cùng một loại khác khoáng vật hỗn hợp sau bày ra nhăn sắc. Loại này nhan sắc ở chỉ phồn mặt trên phát ra cảm giác nhất phiêu dở, vàng nhạt đến làm người thực dễ dàng liên tưởng đến mùa xuân. Loại này nhan sắc nhất thích hợp đa dạng niên hoa thiếu nữ. Tô Hồi còn bởi vậy nhận thức một cái hổng Cổng tới Phú Thương, nàng cùng giống nhau Phú Thương có chút khác biệt, nàng là một nữ tính, năm nay hơn 30 tuổi, bảo dưỡng thực hảo, không nhìn kỳ căn bản nhìn không ra năm tháng ở trên người nàng dấu vết. Lúc trước cái kia năm tháng rất nhiều người quá không nổi nữa. Đối diện hổng cổng nơi đó lại là nhất phái phồn hoa, không có đứng đắn con đường qua đi, có ở tuyệt lộ thời điểm dựa vào chính mình một đôi tay, rách tung tué viên mục liền như vậy xuất phát, vận khí không tốt một cái sóng to liền biến mất ở mênh mang biển rộng trung, nhưng luôn có như vậy chút vận khí tốt, thuận lợi tới mục đích địa, lấy nhập cư trái phép khách thân phận ở nơi đó lấy được chính mình thân phận địa vị. Vương Hải Văn chính là như vậy một người nàng ngay từ đầu chính là lấy nhập cư trái phép khách thân phận xuất hiện ở Hồng Cổng. Bởi vì bị người cử báo, nhà nàng người đều bị bắt. ở kia phía trước, bọn họ liền có dự cảm bất hảo. trước tiên làm chuẩn bị, chuẩn bị ngồi thuyền rời đi đi cảng đảo. kết quả ở lên thuyền đêm trước bị ôm cây lợi thỏ người bắt, tội thêm nhất đẳng. nàng bởi vì có việc là ở địa phương khác, ở khi đó may mắn trốn thân, nhưng là người tới theo đuổi không bỏ, nàng bị buộc tới rồi bờ biển. nếu như bị bắt. Nàng tương lai có thể tưởng tượng, nàng một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu tỷ muội chào đi vào không đến 3 tháng liền tự sát. Càng buồn cười chính là, tố giác mật báo không phải người khác, đúng là nàng vị hôn phu, mang theo người tới bắt cũng là hắn. Nàng khi đó cái gì cũng đã không có, liền này một cái mệnh, hắn còn tưởng cầm đi tránh công tích. Nàng khi đó cái gì cũng không sợ, dựa vào mấy khối tấm ván gỗ cùng linh tinh một ít thức ăn nước uống, liền như vậy vào hải. Cũng là nàng mệnh không nên tuyệt, ở trên biển bị một con thuyền thuyền đánh cá người cấp cứu lên, xem nàng đáng thương, tạm thời cho nàng cư trú nơi, lúc sau một chút một chút, nàng chậm rãi đã biết kia phiến thổ địa sinh tồn quy tắc, thực mau, nàng bằng vào chính mình rảo hảo khuôn mặt, phong phú học thức trở thành một cái phú thương bạn gái. Chẳng sợ cái kia phú thương tuổi so nàng đại hơn 10 tuổi, nhưng là hắn hiểu nàng, lý giải nàng, cũng có thể cho nàng muốn tuy rằng đối phương không có cho nàng một cái danh phận, nhưng cho nàng tiền, cho nàng địa vị, còn cùng nhau sinh dưỡng một nhi một nữ. Nàng cũng không thèm để ý, nàng từ trên biển bị cứu lên kia một khắc, liền biết chính mình muốn chính là cái gì, nỗ lực cấp chính mình vơ vét càng nhiều tư bản, làm chính mình càng cường đại hơn. Lúc này đây, đi vào đại lục đầu tư chính là nàng cá nhân chủ ý, cũng là nàng cá nhân thực lực. Nàng danh nghĩa có hai gian công ty, Một gian là nàng chính mình thiết lập trang phục nhãn hiệu, một khác gian là bán đồ trang điểm. Các nàng sẽ nhận thức, chính là nàng nhìn chúng tôi hồi nhiễm này hai loại nhan sắc. Lại nói tiếp thế gian nhan sắc liền như vậy vài loại, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc sám trắng từ từ, nhưng muốn cẩn thận phân lên, chỉ là một loại hồng, liền có phần chính hồng đỏ sậm đỏ tím đỏ thâm thiển hồng mân hồng từ từ, mà này đó màu đỏ ở gặp được bất đồng vài dệt thời điểm, cũng sẽ tản mát ra chính mình bất đồng mỹ lực. Không hề nghi ngờ, tốt thuốc nhuộm hòa hảo nhuộm màu kỹ thuật sẽ làm vải dệt càng tốt phát huy ra bản thân giá trị. Thường xuyên qua lại như thế, nàng liền cùng tô hồi đánh thượng giao tế. Nàng là một cái rất có mị lực nữ nhân. Thân phận của nàng cũng không phải cái gì bí mật, thực dễ dàng là có thể nghe được, nhưng người khác đã biết thì thế nào. Này đó là nàng dự kiến bên trong, nàng biết chính mình muốn chính là cái gì. Phải được đến cái gì, thế tất sẽ mất đi chút cái gì. Hiện tại nàng mất đi một ít đồ vật, cũng được đến một ít đồ vật. Nàng hiện tại ở Cảng Thành cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ phú hào. Hiện tại tại đây phiến phía, phía trước không thể không thoát đi thổ địa cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Nàng hiện tại có thể quang minh chính đại trở về, lại còn có có chính phủ quan viên lễ ngộ. Bởi vì nàng muốn ở chỗ này đầu tư làm xưởng đồng thời cũng gánh bác tương ứng xã hội phục vụ. Thì như nói tu sửa mẫu con đường đoạn từ từ. Này lại sẽ mang đến một đợt công tác cương vị cùng thu nhập từ thuế, chính phủ người tự nhiên hoang nghênh, đối với các nàng còn sẽ có các loại chính sách ưu đãi. Lúc này người ngoài tới làm xưởng đều là có chính sách ưu đãi. Vương Hải Văn cũng không nghĩ tới tô hồi vẫn là xưởng quần áo nửa cái chủ nhân, liền tính là ở Hồng Cổng, nữ cường nhân cũng là không nhiều lắm, hơn nữa cùng nàng loại này đi thiên môn gây dựng sự nghiệp không giống nhau, nàng là dựa vào chính mình, vẫn là một cái quả phụ. Nàng kính nể như vậy tồn tại. Sau đó nhiều hàn huyên vài câu, liền phát hiện các nàng rất nhiều đều nói được đi lên, rất nhiều quan điểm đều tương tự, nhất tương tự một chút chính là, muốn dựa vào chính mình, người khác không đáng tin cậy. Nàng hiện tại này hai dàn công ty liền hoàn toàn là nàng làm chủ. Nếu không có năng lực làm không được hiện tại tình trạng này, đến nỗi thân phận của nàng, tô hồi sẽ không để ý, tu chân giới bởi vì sinh mệnh phổ biến dài lâu. Rất nhiều sự cùng thế tục là không giống nhau, thực lực mới là lao đại, cả trai lẫn gái cũng là. Chỉ cần có thực lực, nam tử có thể có rất nhiều thị thiếp, đồng dạng, nữ cũng có thể dễ dàng thu nạp rất nhiều Mỹ Nam. Ở bọn họ trước mặt nói Đức bại hoại, chỉ cần nhân ra người tình ta nguyện, An No Căng mới có thể đi tự tìm tử lộ. Vương Hải Văn muốn tới bên này đầu tư kiến xưởng, tô hồi cũng coi như quen thuộc, mang theo nàng đi dạo vài vòng. Nói một chút hiện trạng, Vương Hải Văn cũng co qua có lại, trang phục này một phương diện, các nàng vẫn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, nhưng là tô hồi nước chấm sưởng cùng nàng là không dính dáng, Đề ra hai câu, tô hồi cho nàng thử thử một lần, nàng lập tức liền nói có thể hỗ trợ. Nàng không có làm thực phẩm, nhưng là nàng cùng cái kia phú thương chính là làm xích đại siêu thị, chẳng qua là nhiều mua sắm vài loại nước chấm mà thôi, hương vị xác thật có thể, sẽ không hỏng rồi danh tiếng. Lại nói tiếp vẫn là song thắng, loại chuyện này đối nàng tới nói rất đơn giản. Đối nàng tới nói rất đơn giản, đối với tô hồi tới nói là giúp đại ân. Có thể ở cái loại này nổi danh chuỗi siêu thị bên trong thượng giá, cho nàng mang đến không chỉ có chỉ là nhiều một bút đơn đặt hàng, còn có bị đại siêu thị thừa nhận vô hình tài sản. Đối với những cái đó tin tưởng không đủ hộ khách, bọn họ có thể cử ra ví dụ thực tế, ngươi xem hổng cổng cái kia mổ mổ siêu thị đều có bán chúng ta sản phẩm, nếu là không tốt lời nói bọn họ sẽ thượng sao. Nương này một cổ đông phong, Tô Hồi còn ký một cái Úc Châu đơn tử, đơn tử không lớn, nhân ra là cá nhân thích, sau đó tiện đường mang một ít trở về, nhưng đây là đứng đắn tiêu thụ bên ngoài, cũng coi như là mở ra một cái chiêu số. Đối với tương xưởng Tô Hồi rất đệ bụng, nàng thực minh bạch đóng gói tầm quan trọng, cái chai là cố ý thiết kế. Hình trụ hình dạng, trên cùng cùng nhất phía dưới so địa phương khác muốn thù một ít, có một ít giống cái phê thuyết minh mặt trên cũng thực đầy đủ hết, phân biệt dùng trung tiếng Anh viết hạn sử dụng từ từ tin tức, nhìn qua rất có loại cao lớn thượng cảm giác. Vì tăng lên mua sám xuất, nàng còn mỗi một cái đều xứng tặng tiểu hài tử sẽ thích tiểu lễ vật. Nếu là có tiểu hài tử cùng nhau dạo nói, ba chủ càng nguyện ý mua loại này có tặng phẩm đồ vật hống tiểu hài tử chơi, có thể kéo doanh số. Chỉ cần bọn họ hưởng qua, tô hồi có tin tưởng bọn họ sẽ hồi mua. Nhìn một cái hiện tại như cũ từ nàng nơi này đặt hàng tạ duệ sẽ biết, hắn xuất thân hảo, cái gì thứ tốt không có ăn qua. Ở thanh niên trí thức điểm thời điểm dừa cái này cứu vớt đầu lươi, đi trở về cũng không có đoạn quá. Nàng chính mình lúc trước ở tu chân giới cũng là ăn không ít thứ tốt, đặc biệt là những cái đó linh khí hàm lượng cao, tạp chất thiếu linh thực cùng linh thú thịt, đó là vô thượng mỹ vị nhưng là đối cái này tương như cũ muốn ngừng mà không được, nếu không phải xác định không có gì có thể làm người nghiện thành phần, đều phải hoài nghi cái này thả có thể dẫn người nghiện ma túy. Nay một đầu, tô hồi sinh ý bản đồ một chút mở rộng, một khắc đầu, ở thủ đô kia một bên, bọn họ bốn huynh đệ cũng từng người bận rộn, nhật tử quá thật sự phong phú. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc đây là cuối cùng một năm, đã là năm bốn, thực mô liền phải tốt nghiệp, tạ dệ đã công tác, Hắn đi đơn vị thực hảo, bằng vào hắn bằng cấp, thành tích, còn có nhà hắn bối cảnh, tiện sát người khác, này cũng làm càng nhiều người càng thêm kiên định vào đại học tín nghiệm. Đại học xác thật chính là hảo A, nhìn một cái, lúc này mới vừa tốt nghiệp ra tới, liền thực hiện nhiều ít cấp nhạy A. nay cũng làm có chút người càng thêm vô pháp từ bỏ. Văn nguồn hoa công tác phía trước là không tồi, đi theo nàng nam nhân cùng nhau, nhưng là từ nổi bật thay đổi lúc sau, nàng liền nhàn xuống dưới. Hơn nữa ngồi trên ghế lạnh, biến thành bên cạnh nhân vật, nàng còn muốn lo lắng đề phòng, lo lắng người khác trả thù. Khi đó hai vợ chồng làm cái gì, bọn họ hai vợ chồng chính mình trong lòng là nhất rõ ràng, nàng biến thành bên cạnh người, tiền lương cùng phúc lợi cũng là hàng lại hàng. Nàng nam nhân tình huống muốn tốt một chút, nhưng cũng không có hảo đi nơi nào, đều nói không nên lời. Hơn nữa thời thời khắc khắc đều có người nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái, nếu là tìm được cái gì sai nói. Nàng thực hoài nghi bọn họ hai vợ chồng đều phải về nhà ăn chính mình, nói đến cùng bọn họ hai cái đại ác không có, bằng. Không cũng sẽ không hiện tại còn có thể giữ được này một phần công tác, nhưng là bỏ đa xuống giếng, châm ngòi thổi gió linh tinh sự tình liền không thiếu làm, lại còn có trộm lộng không ít thứ tốt, đem trong nhà của cải trở nên phong phú không ít. Một sớm sửa lại án xử sai, nhân gia đã trở lại, bọn họ chỉ có thể xúc cổ, điệu thấp làm người. Dưới tình huống như vậy, theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng không được hoan nghênh, nàng cũng liền càng nhanh thiết muốn cùng Văn Học huynh làm tốt quan hệ. Hắn chính là đại học lão sư, có danh vọng giáo thụ, trước kia hắn xuất ngoại lưu quá học, bằng không cũng sẽ không bị hạ phóng, hiện tại xuất ngoại lưu học lại nhiệt lên, không giống nhau, hướng gió lúc nào cũng ở biến. Hơn nữa đó là chính mình thân ba. Nàng đối chính mình hai tử thực mềm lòng, suy bụng ta ra bụng người, nàng ba hẳn là cũng là chỉ tiếc nàng muốn đánh hảo quan hệ, sau đó mượn hắn nhân mạch giúp bọn hắn điều đi, đổi một phần càng tốt công tác ý niệm chậm chậm không có thực hiện. Văn Học Huynh không phản ứng, mặc kệ nàng như thế nào cầu xin, vẫn là mang theo Nhi Tử qua đi hắn bên kia cầu tình, hắn đều không mềm lòng. nàng nếu là đi cần, hắn liền trực tiếp ở trường học ký túc xá trụ, làm Văn Luân Hoa khí cái ngã nửa. Văn Học Huynh này cấp bậc xin ký túc xá thực dễ dàng, nguyên bản hắn đều không nghĩ chiếm kia địa phương. Muốn cấp mặt khác có yêu cầu lao sư trụ, nhưng vì trốn thanh tĩnh, chỉ có thể xin một gian. Bất quá này gian ký túc xá nói tóm lại hắn chủ cũng tương đối thiếu. Trong ký túc xá trung quy không như vậy phương tiện, hơn nữa hắn còn dưỡng cẩu đâu. Hắn cẩu hắn thường xuyên ghét bỏ nó không có đại uy cái này ba ba thông minh. Nhưng đây là chính mình giá cẩu chính hắn ghét bỏ liền tính. Nếu là người khác nói nó không đủ thông minh, hắn còn sẽ phát giận. Hắn ký túc xá cũng tương đối tiểu. Nếu là muốn làm điểm cái gì ăn ngon, mời vài người làm khách đều không đủ địa phương ngồi. Cho nên hắn đại bộ phận thời gian vẫn là ở nhà mặt, bị bắt dưỡng thành khóa cửa hảo thói quen, liền tính hắn ở nhà, đại môn cũng là đóng lại, chính là phòng ngừa có người đẩy cửa mà nhập. Hơn nữa văn ngôn hoa rốt cuộc cũng có công tác, nếu là thường xuyên đến trễ về sớm, đó chính là có săn lấy cớ, nàng không dám, nàng sợ thật sự ném công tác. Chỉ có thể nương nghỉ ngơi ngày nhàn rỗi công phu tới cầu được văn học huynh tha thứ. Ngày này chính là nghỉ ngơi ngày, cũng là trương bảo quốc một tháng một lần có thể ra giáo đến xem đệ đệ bọn họ nhật tử. Trong tình huống bình thường, đây cũng là bọn họ bốn huynh đệ tụ hội nhật tử. Mặt khác thời điểm, cho dù là cuối tuần bọn họ cũng có chính mình từng người sự tình muốn nội. Trương bảo quốc hắn hiện tại vóc dáng rất cao, hiện tại 21 tuổi, đã có 1m88 không biết có thể hay không lại trường. Văn học huynh nhìn như vậy một cái đĩnh bạc tiểu tử an mặc kia một thân lục quân trang đứng ở chính mình trước mặt, liền có chút đắc ý, đứa nhỏ này cũng coi như là nhìn hắn lớn lên, còn dạy hắn không ít đồ vật, nhìn đến hắn hiện tại trưởng thành, khí thế hiên ngang, tương lai tinh thần phân chấn bồng bột nhưng kỳ bộ dáng, hắn trong lòng có chút tự hào. Hắn lúc trước vì cái gì sẽ lựa chọn đương lao sư? Chính là muốn nhìn đến cảnh tượng như vậy truyền thụ thiên chân ngây thơ bọn nhỏ chi thức làm cho bọn họ trổ mã thành tài trở thành đối quốc gia đối xã hội hữu dụng người trương bảo quốc ở thủ đô đái không được bao lâu hắn một tốt nghiệp còn không biết sẽ bị phân phối đi nơi nào trương vệ quốc cũng là năm 4, tốt nghiệp sắp tới bất quá hắn công tác cương vị sắp xỉ sẽ không rời đi thủ đô trương an quốc muốn lưu giáo độc nghiên xem trước mắt tình huống sắp xỉ trương định quốc nghĩ công việc quan trọng phải lưu học xuất ngoại Vẫn luôn ở nỗ lực, hắn hiện tại tiếng Anh đã thực lưu, chạy tới cùng tiếng Anh hệ học sinh tới một hồi biện luận, nhân ra cũng không biết hắn căn bản không phải bọn họ hệ học sinh. Hơn nữa tô hồi cho hắn mua những cái đó thiết bị cũng bị hắn lăn qua lộn lại nghiên cứu, còn có từ giáo thụ nơi đó mượn thư, trước kia còn sẽ đi đánh bóng rổ, hiện tại trừ bỏ rèn luyện thân thể, trên cơ bản không có gì nhàn rỗi thời gian. Hai tử trưởng thành, đều phải bay về phía rộng lớn không trung. Tìm kiếm chính mình nhân sinh. Văn học huynh nghĩ này đó hắn đã dạy hảo hài tử, lòng mang an lòng. Văn gia gia hôm nay muốn ăn cái gì? Trương vệ quốc vén tay áo, trên người còn cột lấy tạp dề chuẩn bị làm cơm trưa. Văn học huynh suy nghĩ nháy mắt trở lại hàng ngày, các ngươi có cái gì muốn ăn? Trương vệ quốc cười khẳng định không thể thiếu chân giò hôn khói. Lúc này đây mụ mụ cho bọn hắn gửi qua bưu điện một con lửa lớn chân lại đây, có 7-8 cân tiếng tâm lửng lấy tuyên uy chân giò hun khói này một con lấy đi ra ngoài liền phải một hai trăm đồng tiền trọng điểm là tưởng mua đều mua không được Hán phía trước không an qua tưởng nếm thử văn học huynh gật đầu chân giò hun khói nha chúng ta tới một cái chân giò hun khói canh còn có tới một cái hấp trương an quốc nghe không nói gì hắn trong miệng vẫn luôn động cái không ngừng đây là phương nam bên kia xoài khô thật dày một mảnh chua chua ngọt ngọt lại nhai rất ngon hắn đã ăn không ít căn bản dừng không được tới. trương bảo quốc ngồi xuồng bên cạnh giếng rửa sạch tôm. cái này tôm các ngươi tưởng như thế nào ăn? văn họa huynh, bạch trước thế nào? trương định quốc, bạch trước hảo. trương an quốc miệng không rảnh, phát ra hàm hồ trả lời thanh. hàm. trương bảo quốc, vậy bạch trước. nghe xong lời này, văn họa huynh cười. văn họa huynh sinh ra là không tồi, bằng không lúc trước cũng sẽ không có cái kia của cải đưa hắn xuất ngoại lưu học. Trừ bỏ nước ngoài kia đoạn thời gian, hắn là ăn các loại thứ tốt lớn lên, phía trước xuống nông thôn không điều kiện vậy quên đi, hiện tại đã trở lại, mắt thấy nhật tử càng ngày càng tốt, hắn cũng chậm rãi bắt đầu chú ý lên, muốn ăn liền phải ăn được, không giống vừa trở về thời điểm, chính mình làm không thể ăn, còn không dám quá chói mắt thường xuyên đi quốc doanh tiệm cơm. Hiện tại các loại bán ăn địa phương nhiều thực, hắn phía trước quen thuộc cửa hiệu lâu đời chính là hắn thường thăm địa phương. Cửa hiệu lâu đời có thể lưu truyền tới nay, đó là có thật bản lĩnh, làm người dư vị vô cùng. Hắn trong tay có tiền, mỗi tháng tiền lương cũng cao, Nhi tử con dâu bọn họ nơi đó hiện tại cũng không cần hắn trợ cấp. Hắn một bộ phận tồn, một khác bộ phận chính là nhét vào miệng bên trong mua các loại ăn ngon. Hiện tại hắn nơi này liền có hai chỉ gà rừng, ngày hôm qua đi đường nhìn đến người giao hàng, nhìn cũng không tệ lắm liền mua hai chỉ. Hắn nghĩ liền tới rồi một câu nếu không lại đến một cái tiểu kê hầm nấm đi, có bốn cái tiểu tử, tất cả đều là có thể ăn đại bụng hán, nhiều làm một cái thịt đồ ăn, khẳng định cũng ăn được xong. Trương Vệ Quốc nghe xong lời này liền chuẩn bị ma đao xoắn xoáy hướng gà rừng, nghĩ tới, ngừng đầu, Văn gia gia, ngươi biết tổ yến như thế nào làm sao? Lúc này đây mụ mụ gửi tổ yến lại đây, bọn họ bốn huynh đệ chưa từng có ăn qua tổ yến, cũng không biết nên làm như thế nào. Cái này à? Ngao đường phèn tổ yến đi, đơn giản, trước đem tổ yến phao một chút, sau đó thêm mấy cái cổ kỷ, trương 40 phút tả hữu, thời gian không sai biệt lắm phóng đường phèn là được. Đại uy lười biếng ngồi ở một bên, ngó trái ngó phải, đem cảm gác ở phía trước trên đùi nằm xuống dưới, một con mắt nhắm, một khắc con mắt hơi hơi mở, nhìn nhỏ nhất tiểu chủ nhân cất bước đã đi tới, ngồi sồn xuống thân thể, hắn đúng lúc triển lộ thân thể, cùng nó có huyết thống quan hệ tiểu uy đã đi tới. Ở nó bên người người người, ở bên cạnh tìm cái không vị cũng bò đi xuống, cái đuôi chậm gì gì rêu a rêu a, người biếng thích dí từ trong xương cốt thấu ra tới. Trương Định Quốc nhìn đến hai điều tương tự cẩu cẩu, cẩu cười, sung sướng cấp đại huy thuần mau. hắn thích nhất vẫn là đại huy, tuy rằng văn gia gia dưỡng tiểu huy dưỡng đến cũng thực tận tâm, nhưng là này da lông ánh sáng, xúc cảm, đại huy ba ba hoàn toàn treo lên đánh nó, đại huy thể trạng cũng so giống nhau cẩu muốn cao lớn một ít. Phá lệ thông tuệ. Trước kia khi còn nhỏ bọn họ còn tưởng rằng phạm là cẩu đều là như vậy thông minh. Khi đó trong thôn cũng không có gì người nuôi chó, người bụng đều điển không no, không có bao nhiêu người bỏ được đem lương thực lấy ra tới cấp cẩu ăn. Sau lại nhật tử hảo quá, mới có người chậm rãi bắt đầu nuôi chó. Cũng là khi đó bọn họ mới biết được, bọn họ đại huy là không giống nhau. Nó đặc biệt thông minh, cũng đặc biệt hung hãn. Ở bọn họ thôn, đại huy là cẩu giới chung một bá. Nó nói đệ nhị không có cẩu dám sưng đệ nhất, phàm là ở nó trước mặt, khắc cẩu đều phải kẹp chặt cái đuôi sám xịt, miễn bản có bao nhiêu vi phong, đi vào thủ đô thời điểm, bắt đầu có chút nào lộc cộc thích hứng bất lương, bất quá thực mong nó liền khôi phục tinh thần. Ở bên này xa lạ lãnh địa, một lần nữa đương nổi lên đại ca. Ngay từ đầu nó là ở văn gia ra bên này trụ, khi đó nhà ở điều kiện không giống hiện tại. Sau lại liền đi theo bọn họ dọn tới rồi hiện tại kia trong phòng mặt. Hiện tại nó cũng thường xuyên tại đây một bên. Rốt cuộc bọn họ bốn huynh đệ không phải mỗi ngày ở nhà, nếu là nó ở bên kia liền phải tạo yến hồng các nàng hỗ trợ uy thực. Tại đây một bên chính là văn gia gia hỗ trợ uy thực. Cảm thụ được mượt mà da lông, từ đầu sờ đến đuôi, đại uy hưởng thụ phe phẩy cái đuôi, kia toàn thân phảng phất liền đang nói, sờ ta nha, sờ ta nha, tiếp tục sờ ta nha tất cả đều là mời người, người xem tay ngưỡng ấy chỉ có thể loát lại loát, xúc cảm thật sự quá tuyệt vời theo sau trương vệ quốc từ phòng bếp toát ra đầu tới không có hành cùng củ tỏi các ngươi ai đi mua đang ở loát mau trương định quốc đứng lên chỉ cần hành cùng củ tỏi sao trương bảo quốc lại nhiều mua một ít khương khương cũng đã không có trương định quốc còn có hay không khác có lời nói ta cùng nhau mua trở về trương bảo quốc đi vào nhìn hạ Theo sau, gạo cũng dư lại không nhiều lắm, ngươi xem mua một ít. Nói trương bảo quốc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong phòng bếp thiếu nhiều như vậy đồ vật, văn ra ra một chút đều không có phát hiện, có bao nhiêu lâu không có tiến phòng bếp. Ta đều nhìn đến có chút đồ vật hỏng rồi. Văn Hạo huynh nghiêm túc suy nghĩ một chút, có cái gì hỏng rồi sao? Ta hảo hiểu rõ lý quá, không sai biệt lắm đều ăn luôn, thượng một lần tiến phòng bếp giống như có nửa tháng đi khi đó ta cấp chính mình hạ cái mị sợi hắn hiện tại hoặc là ở ven đường tùy tay mua nóng hầm hập bữa sáng hoặc là đi nhà ăn khai tiểu táo còn có đi bên ngoài này đó tiệm cơm tiệm cơm bên trong giải quyết dù sao có thể không chính mình tổ chức bữa ăn tập thể liền không chính mình tổ chức bữa ăn tập thể có này kiện làm gì muốn ngược đãi chính mình hắn hiện tại tiền lương đãi ngộ lại không phải ăn không nổi trương định quốc lặp lại một lần hành củ tỏi khương gạo Không, có mặt khác ta đây liền ra cửa. Hắn làm bộ phải rời khỏi, Đại Huy xem hắn này động tác, lập tức đứng lên, lắc lắc mao, nhắm mắt theo đuôi. Hiển nhiên, nó muốn đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Trương Định Quốc không có đi rất xa, đi phía trước đi đại khái một chút 5 km, liền có một cái loại nhỏ chợ bán thức ăn. Hắn là chạy chậm quá khứ, bên cạnh Đại Huy đi theo hắn cùng nhau chạy trầm. Cái này chợ bán thức ăn quy mô rất nhỏ đều là phụ cận cư dân lợi dụng một ít địa phương trồng ra, việc nhà là đủ dùng. Hắn mua hành tây củ tỏi, còn có sinh khương này đó phòng bếp phòng phối liệu, sau đó lại vòng một chút lộ, đi mua gạo. Gạo mua chính là quý nhất kia một loại, tuyết trắng thanh hương, hiện tại bọn họ có tiền, không cần quá mức tiết kiệm. Ở trên đường trở về, hắn thấy được văn ngôn hoa, nàng một người, có một bàn tay thượng cầm một túi hoa quả, hắn cố ý vòng lộ, đại uy, có chặng hướng, Chúng ta chạy về đi, muốn đuổi ở nàng phía trước vào cửa biết không? Nhìn đến hắn ra tốc, đại uy lập tức hưng phấn lên, hắn chạy trốn nhanh, nó cũng có thể đồng thời đi theo hắn bên người. Vừa vào cửa hắn lập tức liền giữ cửa cấp buộc thượng, sau đó cùng đại gia ý bảo, vừa mới ta nhìn đến nàng tới. Cái này nàng không đầu không đuôi, nhưng là xứng với vẻ mặt của hắn, lập tức liền lý giải hắn nói cái kia nàng là ai, văn học huynh mắt trợn trắng. Loại này thực phá hư hắn hình tượng động tác hắn rất ít làm, lúc này đây thật sự nhịn không được, hắn vây vây tay, Đường lý nàng, ngươi môn đóng lại đi. Trương Định Quốc, đóng lại. Văn học huynh, vậy đừng lý, chúng ta tiếp tục làm tốt an, hơn nữa đại uy còn ở đâu. Hắn ngửi ngửi cái mũi, hắn đã nghe thấy được chân giò hun khói mùi hương, tâm tình trở nên sung sướng lên, mị thực tổng có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Hắn đều không thèm để ý. Trương bảo quốc bọn họ càng sẽ không để ý, tiếp tục nên làm gì làm gì. Không bao lâu liền có người ở gõ cửa, ba, là ta, hôm nay nhìn đến có người kéo một xe trái cây, ta nhìn không tội, cho ngươi cầm mấy cân, ngươi khẳng định sẽ thích. Đang ở ngoài cửa gõ cửa văn ngôn hoa không được đến đáp lại, tiếp tục gõ cửa, lúc này có một cổ gió thổi qua, nàng nghe thấy được mùi hương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, này cổ mùi hương thật hương a, nơi này khẳng định có người. Đang làm cái gì ăn ngon? Nàng cẩn thận ngửi ngửi, không phân biệt ra tới, chỉ có thể khẳng định là thịt hương vị, đây là cái gì thì ta? Như thế nào làm? Như thế nào như vậy Hương? Phong tiếp tục đi phía trước, này một trận vị thổi qua liền không có, nàng có chút thất vọng, ngay sau đó đánh lên tinh thần. Ba, ngươi mở cửa A, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi ở nấu cơm sao? Nàng nếu là đi vào... Cọ cái cơm chẳng phải sẽ biết cái này thịt là cái gì thì sao? Nghe kia tạc âm, Đại Huy đi qua đi lại một chút, nghe được có người kiền trì bền bỉ ở góc cửa, nó đi tới cửa, tứ chi đứng yên, cái đuôi nhếch lên, chi trước hạ phục, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, bắt đầu giao huấn bên ngoài khách không mời mà đến, gâu gâu. vương ô, Hung manh chó sủa thanh lập tức làm bên ngoài người dừng lại động tác, nghe kia trong cổ họng vọng lại uy hiếp phệ thanh. Văn Luân hoa lập tức cũng không dám động, nàng nhìn hạ đóng lại đại môn, thật tốt quá, môn là đóng lại, bằng không này cẩu phỏng trừng ngay sau đó liền phải nhào lên tới đi. Nàng là gặp qua đại uy, nó cái đầu cùng ý hiếp khi bộ dáng, có thể làm không thích cẩu người hai chân chiến chiến, càng đừng nói là sợ cẩu. nếu như bị cắn một ngụm, khẳng định đặc biệt nghiêm trọng, nếu là thương ở yếu hại bộ vị nói, nói không trừng người liền như vậy không có. Văn Luân hoa không dám lại gõ. Cứ như vậy sám xịt trở về cũng không được, nàng cương chống ở bên ngoài nói vài câu, ba, ngươi có chuyện à, ta đây lần tới lại đến à, ta bên kia còn có việc ta liền đi trước, hôm nào lại qua đây cha con hai người ôn chuyện. Bên cạnh cũng có khác người, yên lặng mà vây xem, những cái đó không nghĩ không chế chính mình trực tiếp bật cười. Nay phòng ở ở lâu như vậy, lại không có ai đem phòng ở bán, chủ đều là quen biết nhân gia ai còn không biết ai a Bọn họ biết tình huống, đối với văn học huynh đến nói một tiếng có kiên trì, có nguyên tắc, thay đổi chính mình, bọn họ không nhất định có thể kiên trì trụ không để ý tới cái này huyết mạch chi thân, nhưng là nhìn người khác trước sau như một kiên định, chỉ có bội phủ. Chỉ có những cái đó đầu óc không rõ ràng lắm, mới có thể nói tính tính. Nhìn đến văn học huynh kiên định thái độ, hiện tại nghe được nàng nói như vậy, liền phảng phất giống như nàng đang nói một cái chê cười. Văn nguồn hoa chính là ra mặt dày, nếu không ra mặt dày lúc trước cũng làm không ra như vậy sự tình tới. Đoạn tuyệt quan hệ không hiếm thấy, nhưng là đoạn tuyệt quan hệ còn muốn dẫm lên một chân, thật không mấy cái. Văn nguồn hoa đương giống như người không có việc gì, coi như không hiểu bọn họ cười cái gì, túi đầu, bay nhanh cầm chính mình để tới trái cây đi trở về. Đã nhận ra người nọ rời đi động tĩnh, đại Huy lúc này mới vừa lòng lắc lắc cái đuôi, hồi chính mình nguyên lai vị trí bỏ xuống dưới nhìn đại uy này hành động văn học huynh nhịn không được nhìn mắt tiểu uy kia không biết cố gắng nó liền ở bên cạnh động cũng không nhúc nhích một chút một bộ lười nhác bộ dáng này rõ ràng là thân phụ tử a như thế nào liền không giống đại uy đâu văn học huynh hôm nay cấp đại uy thêm cơm đại uy làm hảo có công liền phải thưởng từng có liền phải phạt liền cùng học sinh giống nhau phảng phất nghe hiểu hắn nói đại uy hướng về phía hắn lắc lắc cái đuôi xem đến văn học huynh tâm động Nhìn không được lại đây loát loát hắn mau, xúc cảm thật tốt, hỏi bọn hắn, hiện tại Đại Uy có hay không cùng khác cầu sinh hạ tiểu cầu a, nếu là có lời nói ta lại dưỡng một cái, nhìn xem giống không giống Đại Uy. Đại Uy muốn thông đồng tiểu mẫu cầu cùng nhau sinh tiểu cầu cầu thực dễ dàng. Trương vệ quốc nghĩ nghĩ, không phát hiện. Trương Định quốc cũng lắc đầu, không phát hiện. Hào đi. Văn Học Khuynh chỉ có thể tạm thời buông cái này ý tưởng. Thức mau, Đồ ăn làm tốt. Phong phú làm cho bọn họ ăn nhiều một đốn, ăn xong rồi, hưởng thụ phao tốt nhất trà, chính là thần tiên sinh sống. Hán người trà hương, nghĩ tới cái gì, mặt hướng trương vệ quốc, có chuyện này trước cùng ngươi nói một chút, ta bên này có cái đồng sự muốn tổ chức mấy cái học sinh nam đi xuống đặc khu tiến hành điều nghiên, mẹ ngươi kia cũng sẽ đi, ngươi muốn hay không báo danh. Trương vệ quốc lập tức chấn thanh, muốn...